Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Khổ cực một đêm, các chiến sĩ cầm thành đều có chút mệt mỏi, Diệp âm trúc lệnh cho bọn hắn tạm thời tới ngoài cửa đông thành nghỉ ngơi. Chính mình thì dùng không gian truyền tống ma pháp trận đi tới Đông Phong Thành. Hắn cần phải nắm chắc thời gian mới được, bởi vì tu di thần giới sau khi khoách triển không gian. Đối với sự tiêu hao của ma pháp lực cần duy trì liên tục, Nếu như cứ để cho nó tiêu hao giảm xuống như vậy cũng không phải là biện pháp. Sau khi ước định một nơi tốt triệu kim sắc tới, Diệp Âm Trúc bắt đầu đem vật tư cướp được bên trong tu di thần giới đổ dốc trên mặt đất. Kim Sắc trợn mắt há hốc mồm nhìn các loại vật tư khác nhau ấy chất cao như núi. Trong lúc nhất thời cả người hoàn toàn ngây dại. Âm Trúc, ngươi đây là lấy từ đâu? Chẳng lẽ là cướp từ hoàng cung của vương quốc Phật La phải không? Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, hoàng cung ư chưa đến nỗi, chỉ là cướp bóc một tòa thành thị mà thôi kim sắc tiền bối xem ra ngài vẫn coi thường giới quý tộc tài phú tích góp từng chút một đây chỉ là điểm khởi đầu bộ đội bổ cấp hậu cần của ngài được chuẩn bị tốt chưa kim sắc gật gật đầu đương nhiên chuẩn bị tốt rồi sau khi ngươi rời khỏi tư phúc nhĩ đặc thành ta đã mang theo bộ đội bổ cấp hậu cần trở lại đông phong thành mặc dù lần này chỉ có 6 vạn quân theo ta trở về nhưng nghĩ là cũng đủ rồi diệp âm trúc nói vậy thì phiền ngài rồi hãy phân loại vật tư này sau đó chuyển đến cầm thành chúng ta từ phật la nhân tới đâu chủ yếu nhất chính là kim tệ cùng với khôi giáp vũ khí Đây là tư nguyên quan trọng nhất. Còn có một ít ma tinh thạch cùng với kim loại chân quý. Như những loại này quả thực là hiếm có, nhất là kim loại quý giá. Kim sắc nói. Ngươi yên tâm đi, ta lập tức ra lệnh bắt đầu điều một số xe tải, cấp cho ngươi bắt đầu tiến hành vận chuyển tới cầm thành. Âm trúc, lần này cầm thành của ngươi quả thật là hưng thịnh rồi. Bây giờ ta càng ngày càng thấy mình may mắn vì quyết định của trưởng công chúa điện hạ. May mà mỹ lan không phải là địch nhân của ngươi. Nếu không, hiện tại đây nếu như ngươi hướng vào đế quốc động thủ mà nói sợ rằng đế quốc gặp phải so với phật la nhân càng thêm thê thảm hơn chăng diệp âm trúc trên mặt toát ra một nụ cười thân thiện như thế nào có thể mễ lan dù sao cũng là nhà thứ hai của ta hắn không nói được rằng nếu ngay cả nhà thứ nhất cũng không thể chống đỡ nhà thứ hai này cũng chỉ có thể không xong rồi lúc trước khi trở lại cầm thành đối mặt đông long bát tông đến cùng với sau lại đông long lập quốc mễ lan đại quân lại tập kích diệp âm trúc nghĩ đến thật muốn đi xâm lược các thành thị chung quanh mễ lan dẫn dắt hắn đến chiến thuật cướp đoạt này cũng là từ khi đó mà thành hình chỉ có điều cuối cùng lại tác dụng tại trên người phật la nhân mà thôi vật tư rót xuống cũng sử dụng được trong một thời gian dài dù sao vật cướp đoạt được thật sự nhiều lắm những ma tinh thạch và kim loại chân quý đặc thù ấy do kim sắc tự mình sắp đặt về phần công việc của hắn diệp âm trúc cũng không rỗi đâu mà can thiệp có sự trợ giúp của tài nguyên này việc kiến thiết cầm thành đã có thể nhanh chóng phát triển không ngừng trệ chút nào tử quang nhàn nhạt, nhạt bao phủ khi diệp âm trúc lại một lần nữa xuất hiện hắn đã trở lại ngoài cửa đông phật la tây phi thành lúc này các chiến sĩ cầm thành đang ở tại chỗ tu minh sap đat ve phan cong viec cua han diep am truc cung khong dỗi đau ma can thiep co su tro giup cua tai nguyen nay viec kien thiet cam thanh đa co the nhanh chong phat trien khong ngung tre chut nao tu quang nhan nhat bao phu khi diep am truc lai mot lan nua xuat hien han đa tro lai ngoai cua đong phat la tay phi thanh luc nay cac chien si cam thanh đang o tai cho tu duong nhàn nhã hết ăn lại ngủ ngoại trừ một bộ phận giác ưng kỵ sĩ tại không trung cảnh giới canh gác bên ngoài tất cả mọi người đều đang ngơi nghỉ cầm đế đại nhân một giọng nói rõ ràng bất ngờ từ đáy lòng diệp âm trúc vang lên hắn trong lòng vừa chớm động bản thân thực lực cường đại khiến hắn lập tức có phản ứng ma pháp lực trong cơ thể tự động ngưng tụ hướng dẫn tinh thần lực lập tức hướng về nơi âm thanh phát ra giò xét cầm đế đại nhân là ta hồng linh đây cảm nhận được tinh thần lực khổng lồ như thủy triều ập tới âm thanh nọ nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi nguyên lai là từ ngày diệp âm trúc thu được phượng hoàng hồng hoàn ấy xích tinh liền lâm vào giấc ngủ say hồng linh là ngươi ư tinh thần lực buông lỏng xuống diệp âm trúc cũng sang bên cạnh tìm nơi để qua đi đêm bận rộn và sự tiêu hao ma pháp lực hắn cũng cần nghỉ ngơi một thời gian mỗi khi lâm vào hoàn cảnh như vậy hắn tự nhiên sẽ lại nghĩ đến tô lạp trước kia không phải tất cả đều là tô lạp bên cạnh chiếu cố hay sao bất luận là thức ăn nàng làm hay là nhẹ nhàng đưa khăn mặt tới tận tay đáng tiếc mùi hương thơm ấm áp ấy đã không còn nữa tâm tình lướt qua một thoáng bi thương Diệp Âm trúc hướng Hồng Linh hỏi: Ngươi thế nào? Ngày đó ngươi tự hồ hấp thu được một ít năng lượng ta và tôi là phóng xuất ra mà lâm vào trạng thái ngủ say. Bây giờ tình huống như thế nào? Hồng Linh với âm thanh đầy hưng phấn, cầm đế đại nhân đa tạ ngài. Ta nghĩ ta đã trở thành là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong xích tinh nhất tộc. Những ngày qua ta vẫn nương tựa tại trên người ngài. Mỗi khi năng lượng trong cơ thể ngài vận chuyển, ta đều hưởng lợi ích không nhỏ. Hơn nữa ta tại cầm thành đã ăn rất nhiều kim loại chân quý, ta đã cảm giác được năng lực chính mình tiến bộ hơn. Ngài cũng biết là một ma thú cấp bảy. Muốn tiến hóa là rất khó khăn, tuy nhiên ta cũng thật sự đã làm được. Nhờ sự trợ giúp của ngài và Tô Lạp đại nhân, ta hấp thu vào nguồn năng lượng vô cùng lớn, ít nhất đối với ta mà nói là như thế này. Sau khi lâm vào ngủ say, ta phát hiện tình huống thân thể chính mình xảy ra sự biến hóa của chất, tất cả tạp chất đều tiêu mất, mà lượng kim loại lúc trước ta thu vào trong cơ thể không hấp thu được cũng đều biến thành năng lượng của mình. Mà năng lượng của ta cùng với ngài và Tô Lạp đại nhân cũng dung hợp thuận lợi cùng một chỗ. Chính quá trình dung hợp này là nguyên nhân khiến ta ngủ say vậy. Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động nói: này nói như vậy ngươi hẳn là lại đã có tiến hóa ư hồng linh đáp đúng vậy ta cũng đã có tiến hóa cầm đế đại nhân mời ngài xem quang mang nhà nhạt, nhạt lóe ra một vầng hào quang màu vàng đỏ từ sau lưng diệp âm trúc tuôn ra hóa thành một cổ khí lưu màu vàng đỏ lặng yên lưu chuyển vòng quanh diệp âm trúc sau khi xoay quanh ba vòng chậm rãi tại trước mặt diệp âm trúc ngưng kết lại đó là một cái đại cầu do khí thể màu vàng đỏ ngưng kết mà thành diệp âm trúc kinh ngạc nói hồng linh đây là thành quả tiến hóa của ngươi sao hồng linh đáp cầm đế đại nhân lúc tiến hóa lần đầu khiến ta vốn tiếp cận thân thể kim loại có thể tiến vào trạng thái biến thành chất lỏng đó là công lao của kim loại mà lúc này đây lại từ hóa lỏng tiến hóa thành khí hóa lúc trước khi tiến hóa đến trình độ hóa lỏng sau khi ta thôn phệ kim loại chân quý có thể đem chúng dịch hóa đi hơn nữa căn cứ thuộc tính khác nhau của nó tinh chế hoặc là hấp thu kim loại dịch hóa tự nhiên đòi hỏi so với trạng thái rắn đúng là dễ dàng hấp thu hơn nhiều mà bây giờ tiến vào trạng thái khí hóa cũng tự nhiên có thể làm cho kim loại ta thôn phệ cũng biến thành khí hóa chính là càng dễ dàng hấp thu hơn nhiều. Hơn nữa, Cấm Đế đại nhân, ta bây giờ đã trực tiếp từ ma thú cấp 7 nhảy vượt tới cấp bậc cấp 9, và tất cả những điều này là ngài đã ban cho ta. Quang mang màu vàng đỏ từ từ ngưng tụ thành hình, đúng là Hồng Linh lúc đầu, chỉ có điều bây giờ trên thân thể màu đỏ của nó còn thêm một vầng hào quang màu vàng lấm tấm không cách nào che giấu. Chúc mừng ngươi, Hồng Linh." Diệp Âm Trúc mỉm cười, bàn tay vung lên, một đạo tử trúc đấu khí đỡ lấy Hồng Linh quỳ bái nơi mặt đất nâng đứng dậy. Hồng Linh tiến bộ khiến cho Diệp Âm Trúc rất là bất ngờ. Hắn và Tô Lạp tại lúc dung hợp thì sinh ra nguồn năng lượng khổng lồ không chỉ khiến cho chính mình tiến hóa, đồng thời cũng khiến cho tử thực lực tăng lên đáng kể. Bây giờ ngay cả Hồng Linh cũng đạt tới trình độ ma thú cấp 9, vậy còn Kim Giáp Cấm Trùng Thiểm và Lôi chưa có thức tỉnh nọ, hai tiểu tử kia sẽ có tiến bộ loại gì đây? Thiểm Lôi vẫn đang ẩn tàng trong cơ thể Diệp Âm Trúc, lúc này hai cái tên tiểu tử lười biếng căn bản là không muốn đi ra. Thông qua huyết khế ước, chúng nó đối với Diệp Âm Trúc tự nhiên là trung thành nhất. Loại khế ước chủ tớ này là dị thường nhất khiến cho liên hệ giữa chúng cùng với sự nương tựa vào Diệp Âm Trúc, hiệu quả thậm chí còn muốn vượt qua đồng đẳng bổn mạng khế ước giữa tử và Diệp Âm Trúc. Dù sao huyết khế ước cũng là một trong tam đại cấm kỵ khế ước, bởi vậy nương theo sự đề thăng thực lực của Diệp Âm Trúc, hai tên tiểu tử thiểm lôi này lợi ích đạt được tự nhiên cũng là nhiều nhất. Lần này cũng sẽ không có ngoại lệ, vì vậy khi Diệp Âm Trúc nhìn thấy cấp độ của Hồng Linh từ ma thú cấp 7 trực tiếp tiến hóa thành ma thú cấp 9, lập tức liền nghĩ tới hai tên tiểu tử thiểm lôi kia, không biết bọn chúng bây giờ tiến hóa tới trình độ nào rồi. Giữa lúc Diệp Âm Trúc đang suy tư, Hồng Linh đột nhiên nói, cầm đế đại nhân, mặc dù ta trong khoảng thời gian này một mực tu luyện, nhưng bởi vì nương tựa trên thân ngài, ta cũng có thể cảm giác được mọi sự việc xảy ra ở bên ngoài. Sau khi đạt tới cấp 9, ta cảm giác đối với kim loại càng thêm mẫn cảm. Ta nghĩ, e rằng ngài bị lừa gạt rồi, tại đây ở trong thành thị này, vẫn còn có không ít kim loại, không sai, chỉ có điều bị che giấu đi mà thôi. Nghe hắn nói xong, Diệp âm trúc không khỏi động lòng. Người nói là các quý tộc này đã giấu giếm nhưng kim loại chân quý sao. Hồng Linh gật đầu nói, ta có thể dám chắc." Sau khi đạt tới ma thú cấp 9, khư giác của ta cơ hồ có thể tìm kiếm được những mỏ quáng thạch chân quý ở cách xa khoảng 30 dặm. Mặc dù trong thành thị này cũng không có tồn tại mỏ quáng thạch rộng lớn, nhưng ta lại cảm giác được số lượng kim loại chân quý không hề ít. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng các chủng loại cũng có không ít: Bí ngân, tinh kim, kim cương tinh, kim cương kiên, ma ngân, thậm chí là kim đô cũng có một ít. Cầm đế đại nhân, những kim loại hi hữu này đều là vô giá, giống như ma ngân kim loại bảo vật này, đều là ngàn vàng khó kiếm những quý tộc này giả vờ đầu thuận nhưng lại giấu đi những thứ giá trị nhất đó đối với những lời nói của hồng linh diệp âm trúc tự nhiên là không nghi ngờ cho dù là địa tinh cùng ải nhân tộc cũng không có một người có thể so sánh cùng kim loại đại sư hồng linh trong mắt một tia quang mang lãnh lệ chật lóe diệp âm trúc nói xem ra chúng ta còn phải đại thanh tẩy tây thành một lần nữa hồng nhạn diệp hồng nhạn thân hình chật lóe đã tới trước mặt diệp âm trúc nhìn thoáng qua hồng linh sau khi biến hóa cầm đế đại nhân xin phân phó diệp âm trúc nói hồng linh nói còn rất nhiều kim loại hy hữu còn ẩn giấu không thấy được ta nghĩ ngươi nên mang theo người đến các dinh thự một lần nữa diệp hồng nhạn đáy mắt hiện lên một đạo sắc khí mấy tên khốn kiếp vốn định lưu lại cho bọn chúng một mạng xem ra diệp âm trúc hướng diệp hồng nhạn gật đầu vậy thì chúng ta sẽ thay phật la vương quốc thanh trừ lũ sâu bọ này vậy hồng linh ngươi hãy cùng đi với hồng nhạn thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm có năng lực dò xét kim loại của xích tinh hồng linh căn bản là không cần bọn quý tộc này nói thật quý tộc nào mà không có một chút da bảo đây kim loại hy hữu Bảo thạch, đồ vật này thể tích không lớn lắm, nhưng có giá trị liên thành, tự nhiên là bảo vật được cất giấu tốt nhất. Vương quý tộc Tây Phi thành thấy liên quân cầm thành sắp rời đi liền cảm thấy may mắn, nhưng là những kỵ binh cao lớn, lạnh lùng, sắc khí lẫm lẫm đột nhiên quay lại. Diệp Âm Trúc sở dĩ lựa chọn long lang kỵ binh xuất động mà không phải bỉ mông cự thú quân đoàn hoặc là Đức Lỗ Y, tự nhiên là có tính toán của riêng mình. Từ thần long lang kỵ binh không thể nghi ngờ là quân đoàn trực thuộc của Diệp Âm Trúc dễ chỉ huy nhất, hơn nữa tốc độ của bọn họ là nhanh nhất trong các quân đoàn nếu để cho bỉ mông cự thú đi hoàn thành cuộc tàn sát này, một là tốc độ sẽ chậm lại, và nhất bỉ mông cự thú này nhìn thấy máu tươi lại không thể khống chế, không ngừng đồ thành, thì việc rút lui sẽ không tốt. Về phần đức lỗ y, bọn họ là chủng tộc yêu hòa bình, nếu muốn bọn họ tham dự, diệp âm trúc sẽ không thể để bọn họ gia nhập những màn giết chóc. Bởi vậy, để tử thần long lang kỵ binh chấp hành nhiệm vụ lần này là lựa chọn tốt nhất. Lưỡi hái tử thần đã âm thầm tiến vào tây phi thành. Đêm tối vừa tàn, ánh bình minh trong trẻo nhưng lạnh lùng vừa ló dạng thì cuộc giết chóc lại bắt đầu. Dương quang tươi sáng. Sau khi mặt trời mọc ở hướng đông thì cầm thành quân đoàn cũng lặng lẽ rời Tây Phi Thành, mà lúc này trong Tây Phi Thành, quý tộc lớn nhất là một nam tước, hắn là quý tộc suy bại, trong nhà không có gì quý giá tồn tại nên mới thoát được kiếp họa này. Căn cứ sau khi Phật La Vương quốc thống kê, lần đại giá quang lâm này của Cầm Thành sơ sơ trảm sát quý tộc của Tây Phi Thành số lượng cũng không kém bao nhiêu so với quân phòng thủ, làm Tây Phi Thành biến thành nơi không có quý tộc, mà thường dân ngoại trừ một số trường hợp bị ngộ thương, còn lại tổn thất ít hơn nhiều. Một tòa thành mà không có quý tộc không biết trở thành dạng gì đây? đầu tiên chỉ có thể hình dung đến hai từ hỗn loạn vô cùng hỗn loạn trong tây phi thành từ đại lộ đến những ngõ nhỏ khắp nơi đều là bình dân quý tộc bị giết tin tức không phát mà truyền phản ứng của đại đa số bình dân không phải là sợ hãi mà là vỗ tay đắc ý dù sao có biết bao nhiêu bình dân bị quý tộc áp bức đây diệp âm chúc đái lĩnh cầm thành chiến sĩ này đến phật la vương quốc muốn thấy nhất là cảnh hỗn loạn này tuy nhiên cảnh hỗn loạn ở tây phi thành cũng không kéo nhieu binh dan bi quy toc ap buc đay diep am truc lúc này vị nam tước còn sống sót trải qua muôn vàn khó khăn rốt cục cũng đem được tin tức tuyển đến đại quân phật la đến khi khố tư lạc điều quân đến tây phi thành duy trì trị an cũng đã là ba ngày sau làm kẻ khác cảm thấy buồn cười là khố tư lạc nhận được tin tức trong khi hắn đang ở trong xoái trứng lắng nghe các lộ trinh sát bộ đội hồi báo về việc không phát hiện được bất kỳ tung tích nào của quân địch cầm thành ta và ngươi không đội trời chung khố tư lạc trong lúc này không cách nào có thể đánh giá được thực lực thật sự của diệp âm trúc tây phi thành một tòa đại thành thị phồn hoa đã bị tẩy kiếp thành này bị diệt mặc dù không ảnh hưởng đến việc đái lĩnh quân đội của hắn nhưng đối với phật la cũng là một đà kích chí mạng trong khi khố tư lặc đái lĩnh quân đội đến tây phi thành không nhịn được giật mình trợn mắt há hóc mùm vốn một tòa thành thị phồn hoa nhưng lúc này lại lại trở thành một mảnh hỗn loạn bình dân mọi nơi đều gần như điên cuồng quý tộc bị chết trong nhà đại đa số tài vật đều bị diệp âm trúc đoạt đi nhưng là trong trang viên của quý tộc cũng còn lại một ít vật dụng có chút giá trị đối với bình dân tự nhiên đã là rất tốt rồi dường như người phật la đã bị diệp âm trúc khơi lên chút hắc ám trong nội tâm hoặc do bình dân từng bị áp bức quá mức thống khổ trong nhất thời cả tây phi thành đều biến thành một biển cướp bóc không có một tòa phủ đệ quý tộc nào còn bảo trì nguyên vẹn thậm chí ngay cả gạch ngói sỏi đá kiến tạo phủ đệ của bọn họ cũng bị tẩy kiếp không còn một tòa tây phi thành hoàn hảo lúc này lại biến thành một tòa thành bần cùng tầm thường diệp âm trúc đến tục cùng đã đoạt đi bao nhiêu tài vật ở tây phi thành phật la vương quốc căn bản là không cách nào thống kê ai biết được bên trong tây phi thành quý tộc đã cất giấu bao nhiêu đây nhưng có thể thống kê tại trận cướp đoạt này là phật la quốc tổng cộng tổn thất mất một người công tước hầu tước ba người Bà tước 21 người, tử tước 172 người, nam tước không thể tính được, hơn nữa bọn họ cũng không bỏ qua cho mấy ngàn người. Khố Tư Lặc điều năm vạn đại quân Phật La đồn trú bên trong thành, mới có thể tạm thời kiềm chế được cục diện hỗn loạn, tình trạng trước mắt làm hắn cực kỳ đau đầu. Đầu tiên là hắn không biết nên hướng quốc vương Phật La Đức Lạp Ngọa Lai giải thích như thế nào đây. Đột nhiên Khố Tư Lặc dường như nhớ tới điều gì, nắm mạnh bả vai của tên nam tước biet nen huong quoc vuong phat la đuc lap ngo lai giai thich nhu the nao đay đot nhien kho tu lac duong nhu nho toi đieu gi nam manh ba vai cua ten nam tuoc bao tin kia, nói: "Bọn cướp bóc hỗn đản này rời khỏi Tây Phi thành từ hướng nào?" Tên nam tước bị khí thế mạnh mẽ của Khố Tư Lạc làm sợ đến toàn thân run rẩy. Nguyên soái đại nhân, những người đó hình như là rời đi từ cửa đông. Đông môn, Đông môn ư? Khố Tư Lạc chừng nhãn. Trời ạ, đến tụt cùng là cầm thành này muốn làm gì? Qua Tây Phi thành, rồi hướng tới phía đông, việc này không thể như vậy. Theo dấu hiệu rời đi, đó là vùng đất mộ dịch của Phật La Vương quốc. Bọn cầm thành này đúng là khốn nạn. Chẳng lẽ chúng muốn tại cảnh nội Vương quốc? Khố Tư Lạc cũng không dám nghĩ tiếp, trong lòng hắn đang run rẩy kịch liệt. Hắn đột nhiên cảm giác được. Tràng chiến tranh này của Vương Quốc và Mễ Lan quả là một sai lầm. Liên hợp cùng Lam Địch Á Tư, còn bên phía Cẩm Thành Sen Gia cũng đã liên hợp cùng Mễ Lan rồi. Nhanh, người đâu, truyền lệnh ta, tập hợp toàn bộ 6 quân đoàn khinh kỵ binh, lập tức cùng ta xuất phát. Cầm thành này đúng là khốn nạn, các người cướp bóc nhiều như vậy, nhất định chạy sẽ không nhanh. Mặc dù đã qua 3 ngày, nhưng chúng ta nhất định sẽ đuổi kịp bọn chúng. Nếu không bọn cũng sẽ giống như ôn dịch, mang đến cho Vương Quốc tai nạn không thể cứu vãn. Đáng thương cho Khố Tư Lặc, hắn làm sao biết được Diệp Âm Trúc cùng với quân đoàn cầm thành của hắn vốn không bị vật tư làm vướng bận. Sau khi cướp bóc được tài vật, hắn đã sớm mượn đường Mễ Lan mà vận chuyển đến cầm thành rồi. Ngay trong khi Khố Tư Lặc đại lĩnh đại quân Phật La tới Tây Phi thành thu thập tình trạng hỗn loạn, thì Diệp Âm Trúc cùng cầm thành bộ hạ đã tới tòa thành thị kế tiếp. Khoảng cách 500 dặm bên ngoài Tây Phi thành là một tòa thành thị quan trọng của Phật La là Nặc Đinh thành. Từ Tây Phi thành đến tòa thành thị tiếp theo đương nhiên không xa như vậy, nhưng những thành thị gần Tây Phi thành đa phần lớn đều là những thành thị phụ thuộc Tây Phi thành, đều là những tòa thành nhỏ, thu nhập thấp hơn. Càng huống chi bên cạnh Diệp Âm Trúc lại có một người cẩn trọng như áo lợi du lập. Do áo lợi du lập mãnh liệt đề nghị, nên mục tiêu lựa chọn tiếp theo khoảng cách mới xa như Nặc Đinh Thành. Đến được Nặc Đinh Thành, đoàn người Diệp Âm Trúc coi như là chính thức tiến vào nội địa của Phật La Vương quốc, bởi vì nơi này đã là sâu trong Nặc Nhĩ Bình Nguyên của Phật La Vương quốc, khu vực này thuộc loại tương đối phồn hoa, bắt đầu từ nơi này thì đại thành thị của Phật La Vương quốc cơ hồ chỉ cách 2-300 dặm là liền gặp một tòa thành thị. Giác ưng từ trên trời bay xuống, trên lưng là tinh linh chiến sĩ từ trên lưng giác ưng cách mặt đứng khoảng năm thước nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt diệp âm trúc và áo lợi duy lập cùng diệp hồng nhạn áo lợi duy lập hỏi tình huống thế nào lúc này có thể nói giác ưng kỵ sĩ là thuộc hạ của hắn do hắn trưởng quản giống như dự liệu của cầm đế đại nhân cùng áo lợi duy lập đại nhân dự liệu hiện giờ tây phi thành là một phiến hỗn loạn phật la đại quân tiến vào thành chậm hơn một ngày so với chúng ta dự đoán hiện giờ đang ở đó xoa dịu dân tâm chỉ ít có khoảng năm vạn quân tiến vào làm nhiệm vụ an định tây phi thành mà thống soái khố tư lập tựa hồ ý thức được việc gì Xuất lĩnh 6 vạn khinh kỵ binh, tại nơi chúng ta lúc trước ly khai Tây Phi thành, dùng tốc độ nhanh nhất đang hướng phía đông chạy tới. Nghe Tinh Linh chiến sĩ trả lời, Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp nhìn nhau cười, cơ hồ tất cả đều nằm trong tính toán của họ. Đôi khi ít người cũng không phải là chuyện xấu, nhất là lúc ở khu vực của người khác, bất luận phát sinh tình huống gì, tổn thất lớn nhất vẫn sẽ là Phật La Vương quốc. Quang mang nhàn nhạt, nhạt lóe lên, trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia thần quang nhu hòa, duy trì một nụ cười nhạt hướng Áo Lợi Duy Lạp nói: Ta bây giờ cảm thấy có chút bi ai thay cho vị Phật La thống soái này, hắn bây giờ phải tức giận đến tâm tạng sắp phát bệnh mới đúng." Áo Lợi Duy Lạp cười cười nói, "Nếu đổi lại là ta, sợ rằng đã không kiên trì nổi rồi." Vị Phật La thống soái này tâm trí cũng là rất kiên định. Hậu cần tiếp tế quân đội bị người ta đã phá, tiền tuyến thua thảm bại, bây giờ hậu phương của hắn lại mắc phải sự cướp bóc của cường đạo chúng ta. Có thể nói là bây giờ xung quanh cảnh nội Phật La đều phát hỏa. Cách làm của hắn cũng không sai, đại lĩnh đội ngũ phản ứng nhanh hy vọng với tốc độ nhanh nhất đem mấy ngàn người chúng ta hoàn toàn tiêu diệt nếu mình là long kỵ tướng trong tình huống này vị tất đã không có khả năng thật đáng tiếc vấn đề lớn nhất của hắn chính là đã mất đi con mắt cùng lỗ tai một người tàn tật vừa điếc vừa mù thì còn có thể làm được gì nụ cười trên mặt diệp âm trúc chợt thu liễm trầm giọng nói truyền lệnh ta giác ưng kỵ sĩ quân đoàn trở về ngoại trừ lưu lại 100 người giám thị quân đoàn chủ lực của phật la mặt khác còn lại 900 trăm giác ưng kỵ sĩ hình thành cho ta một mạng lưới từ trên bầu trời bao vây bọn họ lại các ngươi có hai nhiệm vụ một là đem vị trí của chi bộ đội kia kịp thời hồi báo hai là tạo hỗn loạn xung quanh bọn hắn đem hướng đi thực tế của quân ta che giấu đi, hơn nữa làm cho bộ đội thám báo của đối phương hoàn toàn tê liệt. Rõ rồi chứ? Rõ, Cầm Đế đại nhân, giác ưng kỵ sĩ rời đi. Trên mặt áo lợi duy lạp lại nở nụ cười nói: "Bây giờ ta xem như đã rõ tại sao lúc đầu ra ra ta mất đi 500 tên ưng chuẩn long kỵ binh lại phẫn nộ đến như vậy. Có ưu thế trên không trung như thế, chúng ta mặc dù nhân số ít hơn đối phương rất nhiều, nhưng có thể nói là hoàn toàn nằm ở tình thế bất bại. Trừ phi chúng ta chính mình nguyện ý, nếu không Phật La đại quân muốn gặp chúng ta là việc không có khả năng." Hòa thân nhân hình của Hoàng Kim bỉ mông địch tư không biết từ nơi nào xuất hiện, vuốt cái đầu sáng bóng của mình nói: "Cầm Đế đại nhân, chúng ta lúc nào mới bắt đầu hành động đây. Xin ngài yên tâm, lần này chúng ta sẽ không để cho những con heo quý tộc đó lừa." Diệp Âm trúc mỉm cười nói: "Lập tức triển khai hành động." Nói vậy Phật La thống soái đã phát hiện được ý đồ của chúng ta. đã như vậy, chúng ta cũng không cần thiết phải giữ bí mật nữa. đã có hồi báo về tình huống trong nặc đinh thành chưa? Diệp Hồng nhạn nói: "đã có hồi báo rồi. Tình huống của nặc đinh thành tựa hồ còn không bằng Tây Phi thành." quân thủ thành không tới 3.000 người kích thước so với cùng tây phi thành thì lớn hơn nhưng độ phồn hoa cao hơn một bậc phỏng chừng là có nguyên nhân đặc biệt bên trong diệp âm trúc hử lạnh một tiếng xem ra phật la đối với việc tiến công mễ lan lần này thực sự là đã tiêu hao tuyệt đại bộ phận quốc lực bởi vậy nên đại thành thị mới chỉ có mấy ngàn quân thủ hộ xem ra chúng ta căn bản ngay cả việc che giấu cũng không cần nữa các quân đoàn chuẩn bị sau nửa giờ xuất chiến trong khoảng thời gian gần đây thời tiết phật la quốc khá tốt chi ít tại tây bộ vẫn trời quang mây tạnh mặc dù bây giờ vẫn còn trong đông quý Nhưng ánh mặt trời đã chiếu xuống khắp nơi, cảm giác ấm áp của mùa xuân đang lặng lẽ phủ xuống. Cửa thành nặc đinh mở rộng, trước cầu treo, binh lính phụ trách phòng thủ trước cửa thành chỉ có 20 người. Binh lính tuần tra trên thành bất quá cũng chỉ có 500 người mà thôi. Đối với một tòa đại thành thị như thế mà nói, thì quân số quả thật vẫn còn quá ít. Quả như Diệp Âm Trúc đoán trước, lần này Phật La Vương quốc dụng binh đối với Mễ Lan Đế quốc có thể nói là bất chấp tất cả. 50 vạn đại quân kia mặc dù kinh khủng, nhưng ngay lúc này khuyết điểm ẩn giấu trong đó cũng đã hiện hiện ra. Thành thị trọng yếu như thế Nhưng quân phòng thủ ít đến đáng thương, ít đến khó có thể tưởng tượng được. Đó là cái gì? Một gã binh lính thủ thành ánh mắt đột nhiên nhìn ra phía trước. Trong lúc đó, xa xa ở phía tây bụi bay đầy trời, đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng cửa thành mà đến. Kỵ binh, có vẻ là kỵ binh, tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ là ai lý khác mẫn long kỵ binh sao? Ngay đến lúc này, bọn lính thủ thành này còn chưa ý thức được địch nhân đang đến. Dù sao, tình huống chiến trường ở tiền tuyến là không có khả năng truyền đến các thành thị, nhất là tiền tuyến chiến sự vừa mới chấm dứt, tin tức không có nhanh như vậy truyền đến. Nặc Đinh Thành là một thành thị nằm sâu trong nội cảnh của Phật La, quân phòng thủ thành làm sao có thể nghĩ được, đột nhiên lại có địch nhân tới chứ? Một tên lính thủ hộ thành cảm thán nói, trời ạ, quá phô trương, đây là Long Kỵ binh sao? Nếu ta có thể là một thành viên trong bọn họ thì còn gì bằng. Xa xa, kỵ binh bộ đội dần dần hiện ra thân hình đang cực tốc phi đến, tọa kỵ màu ám lam đang chạy trồm lên tựa như phi lên cùng một lúc. Toàn thể quân thủ hộ Nặc Đinh Thành tất cả ánh mắt không ngừng nhìn trên lưng tọa kỵ, chiến sĩ to lớn mặc khải giáp màu đen, toàn thân cũng bao trùm trong cương thiết màu đen trong tay cầm trường thương, khoảng cách với cửa thành ngày càng gần. Không, không đúng. Đây không phải là Ali khắc Mẫn Long Kỵ binh, hình như là Lang, chẳng lẽ đây là Lang Kỵ binh của thú nhân ư? Mau, mau đóng cửa thành. Đang lúc các binh lính phòng thành nhìn rõ được những kỵ binh trên tọa kỵ này thì rốt cục cũng có người cảnh tỉnh, trong lúc nhất thời đều cả kinh. Lúc này hơn 20 quân phòng thủ thành ngoài cửa thành cũng chỉ kịp thời cực nhanh rút lui vào bên trong thành, đồng thời dây xích nối với cầu treo cũng chậm chậm kéo lên. Tại bọn họ xem ra, sông hộ thành của chính mình dài 20 thước cho dù đến là địch nhân cũng có thể ngăn cản địch nhân một lúc nhìn số lượng của đối phương bất quá mấy trăm người mà thôi nạc đinh thành có tường thành phòng ngự cao lớn cũng không phải sợ nếu lúc này quân thủ hộ thành đối mặt là kỵ binh bình thường thì cách làm của bọn họ không thể nghi ngờ là cực kỳ chính xác đáng tiếc lúc này bọn họ đối mặt là kỵ binh bình thường sao không đây chính là vương bài trong vương bài của cầm thành trình độ khủng bố đủ để so sánh cùng bỉ mông cự thú quân đoàn chính là tử thần long lang kỵ binh trừ pháp lam ra đây là một chi siêu cấp kỵ binh lấy tọa kỵ hoàn toàn là ma thú cao cấp Từ thân chiến sĩ trên lưng Long Lang không một ai là không từ trong huyết tẩy mà phát triển lên, thực lực của bọn họ ít nhất là ngoài lục cấp trung giai, hơn nữa cho dù là đối thủ đồng cấp bậc cũng không thể nào chiến thắng bọn họ. Đơn giản là sát khí cũng đủ cho địch nhân cao hơn bọn hắn vài cấp phải run rẩy. Diệp Hồng Nhạn dẫn đầu cưỡi Long Lang Thái tử phát huy tốc độ cực hạn, uyển chuyển như một đạo màu ám lam hướng cổng Tây thành phi tới. Lấy tốc độ của Long Lang Thái tử, tại lúc đang chạy tới, trong khoảng cách ngắn, tuyệt đối sẽ không chậm hơn so với tốc độ phi hành của cự long. Mắt thấy cầu treo của đối phương sắp đóng lại, Diệp Hồng Nhạn cũng không có chút nào kinh hoàng, hỡi, đương lúc cầu treo đang kéo lên, Diệp Hồng Nhạn đệ nhất khoái tốc tử thần Long Lang Kỵ binh đã vọt tới bên bờ sông hộ thành. Trải qua khoảng thời gian ma hợp này, Long Lang thái tử đã sớm cùng hắn tâm thần hợp nhất, dùng sức bật của tứ chi cự long, thân thể cao lớn đột nhiên bay lên trời. Trên người hắn, Long Lân huyền lệ tại dương quang chiếu xạ thiểm thiểm phát quang. Tử thần Long Lang Kỵ binh tới thật sự quá nhanh, mặc dù binh lính Phật La đã nhanh chóng phản ứng chạy tới kéo cầu treo, nhưng trên thành đại đa số binh lính còn không biết đã xảy ra việc gì thậm chí còn không có một ai phát hiện lúc Diệp Hồng Nhạn vọt lên, thân thể khổng lồ của Long Lang Thái tử bay lên trời, hình dáng của long rực sau lưng trong nháy mắt triển khai, đôi cánh này mặc dù không thể giúp hắn phi hành bay lượn trên không, nhưng 20 thước khoảng cách đối với Long Lang Thái tử cấp tốc bôn hành mà nói chỉ là một việc bình thường. Có song rực sau lưng trợ giúp, bảo trì độ cao khi hắn nhảy lên, cũng trực tiếp hướng phía trên cầu treo đang kéo phóng tới, hống lên một tiếng. Trong miệng Long Lang Thái tử phát ra một tiếng nộ hống, một vòng quang vụng màu ám lam từ bộ phận dưới đuôi của hắn phát ra. Trong nháy mắt lan truyền tới đầu, miệng mở rộng ra, một đoàn quang cầu màu ám lam bất chợt phun ra, quang cầu màu ám lam này đón gió kéo dài ra, trong chớp mắt khuếch trương đường kính ngoài một thước, tựa như là đồng dạng với diệp hồng nhạn ở phía trước, liên tiếp anh kích trên cầu treo nặng nề kia. Phải biết rằng, cầu treo này độ dày bên trong đều là tấm thép, độ dày bên ngoài là do gỗ kiến tạo thành, cực kỳ chắc chắn. Như là Long Lang Thái Tử dù gì cũng là ma thú cấp 8, quang cầu màu ám lam do hắn phun ra lúc đầu tiên phát huy uy lực thực kinh khủng. Trong tiếng nổ ầm ầm Cầu treo đã bị khoét một lỗ thật sâu, mặc dù vẫn chưa bị công phá, nhưng một tầng nguyên tố năng lượng tràn ngập khí tức hủ thực đã xâm nhập vào trong đó, làm cho vật chất của cầu treo mềm ra. Mà ngay lúc này, thân hình khổng lồ của Long Lang Thái Tử đã vọt tới trước cầu treo. Chỉ nghe Diệp Hồng nhạn hét lên một tiếng lớn, đấu khí màu lam từ tay cầm của Long Lang Trường Thương đột nhiên bạo phát, mũi nhọn sắc bén tựa như mũi rùi vừa lúc đâm vào vị trí trung tâm của cầu treo trước đó bị ma pháp đạn oanh kích. Một tiếng nổ chói tai vang lên, lam cấp đấu khí trong nháy mắt bộc phát. Nương theo nơi vừa bị Long Lang thái tử phun ra quang cầu, trên cầu treo nhất thời bị mở ra một cái đại động. Lúc này quân phòng thủ trên thành mới phản ứng lại, một tiếng kêu thất thanh truyền khắp cả thành. "Địch tập kích, đúng là địch tập kích, mau bắn tên." Cả cổng thành chỉ có 500 binh lính thủ hộ, trên đầu thành tiễn xạ cũng không nói là nhiều nhưng hoàn toàn hướng Diệp Hồng Nhạn mà bắn đến. Bất luận là Diệp Hồng Nhạn hay Long Lang thái tử, tựa như không hề phát hiện những mũi tên đang bay tới. Ma pháp đạn cùng đấu khí cường hoành không ngừng oanh kích lên mặt trước của cầu treo nếu khải giáp toàn thân do ải nhân tộc chú tạo cùng long lân của long lang cấp 8 mà không đỡ được những mũi tên bình thường này thì tử thần long lang kỵ binh làm sao tung hoành trên chiến trường tốc độ của long lang thái tử tuy nhanh tộc nhân của hắn cũng không chậm tại lần thứ ba diệp hồng nhạn oanh kích lên mặt trước của cầu treo thì những tử thần long lang kỵ binh còn lại đã chạy tới sông hộ thành trước mặt long lang kỵ binh sông hộ thành có tác dụng gì long lang thậm chí không cần triển khai long rực của chính mình vẫn dễ dàng phóng qua sông hộ thành đi tới trước mặt diệp hồng nhạn sau khi long lang kỵ binh bên cạnh diệp hồng nhạn vượt qua hai người thì hắn nhanh chóng thu hồi long lang thương của chính mình, trở tay rút trọng kiếm sau lưng hét lên một tiếng. Hợp, hợp 20 tên long lang kỵ binh đồng thời nộ hống, 20 thanh trọng kiếm đồng thời giơ lên, quang mang màu xanh lục cùng quang mang màu lam chói mắt bay lên trời. Dưới sự chỉ dẫn của đạo lam quang đã hợp thành một đạo màu tím. Á, Diệp Hồng Nhạn lần nữa nộ hống, tính luôn cả hắn thì chính là 21 tử thần long lang kỵ binh đồng thời hạ trọng kiếm xuống, nhưng chỉ có một đạo quang trảm màu tím cực lớn trên hư không hạ xuống. Đây là kỹ năng hợp kích lúc trước tử thần long lang kỵ binh khi còn đủ 300 tử thần Cho nên như thế nào có thể quên được. Cầu treo trước đòn hợp kích của 21 Long Lang Kỵ Binh, hình dáng của nó đã không còn như cũ nữa. Trong tiếng nổ ấm ấm, cầu treo tứ phân ngũ liệt. Cửa thành phía trước chống trải mở toang không còn gì ngăn cản đã hiện ra trước mặt mọi người. Tất cả đều tránh ra cho ta. Một âm thanh có chút cùng bạo đột nhiên vang lên. Ngay sau đó dường như động đất, chẳng những mặt đất ngoài thành, ngay cả tường thành cũng đều trở nên run rẩy. Đang chuẩn bị đái lĩnh tử thần Long Lang Kỵ Binh ngạnh phá cổng thành trước mắt sau khi nghe được âm thanh đó quang mang huyết sắc trong mắt diệp hồng nhạn cũng giảm bớt vài phần ngước mắt nhìn thanh trọng kiếm trong tay quay lại ngăn cản thuộc hạ đang tiếp tục tiến công trầm giọng nói nhường đường có khả năng để cho tử thần long lang kỵ binh nhường đường đó có thể là dạng tồn tại như thế nào cũng không phải là diệp hồng nhạn cùng tử thần long lang kỵ binh không thể công phá cổng thành trước mắt mà là nghe được âm thanh ở phía sau hắn cho rằng đối với loại công việc chỉ cần vào sức mạnh này thì giao cho hắn là thích hợp nhất mà cái người được lựa chọn thích hợp này hiển nhiên cũng là chủ nhân của âm thanh lúc nãy Tiếng nổ cực lớn, thân ảnh khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, Diệp Hồng nhạn đại lĩnh tử thần long lang kỵ binh tách ra khỏi cửa thành, nhưng phía trước cho thân ảnh khổng lồ nọ tiến đến. Có người kia công thành còn phải che giấu nữa sao? Thân ảnh khổng lồ giống như một tòa sơn nhạc tồn tại, chạy tới phía trước nhưng lại vô cùng nhanh. Trên đầu là một cái sừng nhàn nhạt, nhạt sáng bóng màu xám, tuy trên người không hề có một khối lẫn phiến, nhưng thân thể khổng lồ nọ xuất hiện thì tại tâm trí tất cả quân hộ vệ thành của Phật La đều lâm vào một mảnh vô cùng sợ hãi. Bọn họ như thế nào cũng không thể nghĩ ra trên thế giới này lại còn có ma thú kinh khủng như thế tồn tại. Đúng vậy, chờ xuất hiện, thậm chí có thể nói muốn tranh công cùng tử thần Long Lang Kỵ Binh không phải ai khác, đúng là chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư. Vốn Diệp âm trúc không muốn để cho tên gia hỏa này xuất chiến, nhưng sau khi Diệp Hồng Nhạn mang theo tử thần Long Lang Kỵ Binh rời đi, cách lạp Tây Tư chủ động xin được xuất chiến. Bởi vì hắn biết, chính mình còn muốn ăn nó nữa, ba ngày trước mới vừa ở Tây Phi Thành ăn một bữa tiệc lớn, đến bây giờ vẫn còn chưa tiêu hóa hết chính hắn cũng nói không thể muốn ăn cơm mà không hoạt động hơn nữa hoạt động một chút đợi sau khi vào thành cũng có thể ăn nhiều hơn một chút đây là ý nghĩ của cách lạp tây tư bởi vậy vừa thấy tử thần long lang kỵ binh công kích cầu treo hắn liền vọt đến đầu óc của cách lạp tây tư tuyệt không giống như bề ngoài thô thiển hung ác hắn hiểu rất rõ địa vị của tử thần long lang kỵ binh trong mắt của diệp âm trúc bởi vậy trong khi lao tới hắn cô ý hết lên một tiếng để tránh cho trong quá trình lao đến làm thương tổn đến tử thần long lang kỵ binh nếu không sẽ rất khó giải thích lực lượng cùng tốc độ lực lượng chính thức cùng với thể tích khổng lồ của cách lạp tây tư nọ đâu chỉ có ngàn cân trong khi toàn lực xung kích tới thì lực lượng kinh khủng tới đâu đây nhìn thân thể khổng lồ kia tựa như pháo đạn hướng đặc đinh thành điên cuồng chạy tới ngay cả diệp âm trúc cùng áo lợi duy lạp cũng vội hấp một ngụm lương khí áo lợi duy lạp thở dài nói may mà thú nhân tộc cũng không có chiến tranh cự thú tồn tại nếu không một tòa thành thị của chúng ta cũng không tránh khỏi bị trùng kích không hổ là chiến tranh cự thú trên chiến trường là một tồn tại kinh khủng diệp âm trúc nói chiến tranh cự thú không một tòa thành nào không phá được xem ra lần này mang theo cách lạp tây tư tới là một lựa chọn chính xác vốn ta chỉ nhìn hắn ở phương diện phàm ăn mà thôi bây giờ dùng hắn vào việc công thành cũng quả là không sai lầm việc chúng ta nên làm bây giờ chỉ là chờ thu thập tàn cuộc là được hy vọng người này không nên hở một chút là phá nát cả tòa thành thị thì mới tốt vừa nói dứt lời bất luận là diệp âm trúc áo lợi duy lạp hay là cầm thành bộ hạ của hắn đều dùng hết sức bình sinh dùng hai tay bịt chặt hai lỗ tai của mình vào sau một khắc những tiếng đinh tai nhức óc đinh cuồng va chạm đã vang tới nơi cái gì là sông hộ thành Hà Lưu nọ sao có thể ngăn cản, cách lạp tây tứ với bàn chân thập phần to lớn ầm ầm oanh kích lên tường thành nặc đinh thành. Chỉ một chút cả mấy chục thước tường thành trước mặt lực lượng kinh khủng của chiến tranh cự thú đã biến thành mảnh nhỏ. Đại địa chấn run lên, thời khắc này thậm chí cả nặc nhĩ bình nguyên của Phật La quốc đều run rẩy. Bên trong nặc đinh thành, âm thanh va chạm kịch liệt cơ hồ làm cho mọi người ở nửa tòa thành thị phía tây tạm thời mất đi thính giác. Trên mặt đất nơi bị địa chấn đảo qua, vượt qua 1/3 những tòa tổ ốc bởi vì trận động đất khổng lồ vừa rồi mà bị sụp đổ hoặc là xuất hiện vết nứt. Từng đạo vết nước kinh khủng xuất hiện trên mặt đất bên trong thành thị chính là do đợt va chạm này khiến cho cả tòa nặc đinh thành đều lâm vào trong khủng hoàng. Người Phật La bên trong nặc đinh thành không ai biết xảy ra chuyện gì nhưng tại lúc này cục diện hỗn loạn khiến cho bên trong nặc đinh thành trở thành một mảnh tạp nhạp. Tự trong ý nghĩ của mỗi người cơ hồ đều hướng phía trong nhà của mình mà chạy đi. Cho dù đã mừng tượng đến kết quả nhưng khi kết quả chính thức xuất hiện trước mắt Diệp Âm Trúc vẫn còn không khỏi giật mình. Cách lập Tây từ lúc này triển khai hoàn toàn thực lực công thành quả thật là đáng sợ. Thân hình khổng lồ trăm thước của hắn lúc này đã hoàn toàn lao vào trong thành tường, ít nhất có một đoạn tường thành rộng chừng vài trăm thước hoàn toàn bị chấn bay. Hiện ra trước mặt cầm thành đại quân là một thành thị hoang tàn bên trong. Cầm Đế đại nhân, ta trước tiên đi ăn cơm. Khi rút lui gọi ta một tiếng. Âm thanh hùng hậu của cách lạp tây tư ở xa xa truyền đến, hiển nhiên một chút va chạm điên cuồng vừa rồi căn bản là không mang đến cho hắn một chút nào chảy xước. Đây là cái dạng lực lượng gì? lấy đâu ra lực trùng kích kinh khủng như vậy? Chiến tranh cự thú siêu cấp phòng ngự cùng khả năng trùng kích quả nhiên kinh người. Âm Trúc ta đi tìm hắn." Minh từ bên cạnh Diệp Âm Trúc lóe ra, hướng phía Nặc Đinh Thành chạy đi, trong khoảng thời gian này, có lẽ ở cùng cách lập Tây Tư học thói xấu, bây giờ Minh cũng không quá thích ăn nham thạch nữa. Dù sao nham thạch nơi đâu chẳng có, còn lương thực mỹ vị thì biết tìm đâu. Dưới tình huống lương thực đầy đủ, hắn không có khả năng ăn nhiều hơn cách lập Tây Tư. Chạy mau tới, hắn là sợ cách lập Tây Tư một mình đem lương thực của Nặc Đinh Thành ăn sạch, đây là công thành sao? Diệp Âm Trúc không nhịn được nhớ tới tình cảnh 50 vạn đại quân của Phật La trùng kích vào Tư Phúc Đặc Nghĩ tu phuc đac nhi thanh kết quả là dưới tình huống tiêu hao trên hai mươi vạn đại quân người phật la không còn khả 20 tiếp tục công phá tư phúc nhĩ đặc thành mà trước mắt nạc đinh thành này một điểm cũng không hề nhỏ hơn tư phúc nhĩ đặc thành bởi vậy có thể thấy được rõ ràng tác dụng của siêu cấp cường giả trong chiến tranh dơ cao quang minh thần kiếm áo cổ tư đô diệp âm trúc hạ lệnh toàn quân tiến vào kỳ thật bây giờ cho toàn quân tiến vào thành đối với tất cả các quân đoàn cầm thành là thích hợp nhất bởi vì bên trong nạc đinh thành này đã không còn lực lượng có thể ngăn cản bọn họ vì vậy tại sao lại không tiến vào đây cùng tây phi thành là giống nhau Tây Kiếp lại xuất hiện ở Nặc Đinh Thành, chỉ khác là lúc này lại phát sinh vào ban ngày, mà trải qua kinh nghiệm lần cướp bóc trước, lần này quá trình cướp bóc càng thêm có kinh nghiệm, bởi vậy tốc độ nhanh hơn và hiệu quả tốt hơn. Trong quá trình cướp bóc, quan chỉ huy chính thức không phải là Diệp Âm Trúc cũng không phải là Áo Lợi Duy Lạp, mà là Hồng Linh. Sau khi đạt tới ma thú cấp 9, Thủy Trung chỉ cần là bảo vật thuộc về kim loại, cho dù bị chôn sâu dưới trăm thước đất cũng bị hắn tìm ra. Có hắn chỉ dẫn, cho dù các nhà quý tộc có muốn cất giấu cũng không có khả năng việc tàn sát cũng đồng thời triển khai sau khi diệp âm trúc cùng áo lợi duy lạp thương lượng vì muốn mang đến cho phật la quốc càng nhiều sự hỗn loạn đồng thời cũng xem như là ban phát cho người dân phật la một chút trừ bạo an dân tất cả quý tộc từ tử tước trở lên đều bị chảm sát vì cái chết của tử thần chiến sĩ lúc trước đây là lúc chính thức triển khai trả thù chỉ có những quý tộc tự nguyện đem tất cả tài vật giao ra thì những quý tộc biết nghe lời đó mới có cơ hội thoát chết từ mệnh lệnh của diệp âm trúc truyền xuống tất bình dân đều run rẩy ẩn núp trong nhà cho đến khi quân đội cầm thành rời đi bọn họ cũng không có chút ý nghĩ đã bị công kích nào cả diệp âm trúc cùng cầm thành chiến sĩ cũng không phải là bọn vô lại bởi vì bọn họ chỉ lựa chọn lấy đi tài phú của bọn quý tộc thậm chí diệp âm trúc cũng không có cướp đi một chút nào tài vật có giá trị của tầng lớp bình dân thượng lưu trên đường bình dân phật la cũng không quá sợ hãi sợ hãi chỉ là bọn giai cấp thống trị giai cấp quý tộc đã như vậy tất cả cứ để cho bọn hắn gánh chịu sự sợ hãi là được lúc này đây có lẽ vì cầm thành chiến sĩ dùng thủ đoạn máu lạnh sau khi chém giết các đại quý tộc trên các con đường phồn hoa nhất Đại bộ phận quý tộc đều không dám có hành vi giấu giếm nào. Tại sau khi bị Tây Kiếp, cổ họng của bọn cầm đầu quý tộc đều bị cưa đứt, nhưng trong quá trình cướp bóc lần này lại thuận lợi hơn so với Tây Phi Thành. Tài phú của Lạc Đinh Thành so với Tây Phi Thành còn muốn nhiều hơn một chút. Diệp Âm Trúc dùng tu di thần giới vận chuyển hai lần là hết. Lần này Diệp Âm Trúc ngoại trừ tài vật vận chuyển ra bên ngoài, còn đem những lương thực mà cách lạp Tây Tư cùng Minh không ăn được nữa toàn bộ rời đi. Ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không biết cầm Thành còn thiếu cái gì, như những vật tư này nhiều một chút cũng không sao. Cầm Thành thời tiết khô lạnh, Chỉ cần cất giữ cẩn thận, phòng trường lương thực dùng trong 10 năm cũng không có vấn đề. Đương nhiên vận chuyển lượng lớn vật tư như thế, cũng làm cho Kim Sắc cùng bộ đội vận chuyển của hắn cực khổ một chút, may là từ Mỹ Lan Đông bộ đến Bắc bộ khoảng cách cũng không quá xa. Cuộc Cướp bóc từ giữa trưa đến buổi tối, lúc màn đêm buông xuống thì Diệp Âm Trúc mới ra lệnh rút lui. Nghỉ ngơi ở bên trong thành thị cố nhiên là sẽ thoải mái hơn, nhưng cũng dễ dàng bại lộ tung tích. Nếu Khố Tư Lặc mà Đài Lĩnh khinh kỵ binh tới, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn trốn thoát. Sau khi cướp bóc cả một tòa thành, cầm thành chiến sĩ rút lui êm thấm mà sự hỗn loạn ở Nặc Đinh thành thậm chí còn lợi hại hơn so với Tây Phi thành. Dù sao dân chúng nơi này cũng rất ít tiếp xúc với ngoại giới, đối với bọn họ thì những đại quý tộc cũng đã chết, nếu không nhân cơ hội trả thù hoặc chiếm chút tiện nghi thì làm sao có thể đối diện với chính mình đây. Từ khi bắt đầu, phương hướng truy tìm của Khố Tư Lặc Vốn đã sai lầm, hắn tưởng rằng Diệp Âm Trúc sẽ mang cầm thành chiến sĩ đến hướng đông, nhưng kỳ thật là quân đội cầm thành lại hướng phía đông nam mà đi. Mà làm Khố Tư Lặc lo lắng nhất là, những thám báo mà hắn cử đi vẫn chưa có người nào quay lại. Lúc tìm được những thám báo này còn lại chỉ là một cỗ thi thể, không phải cổ bị xuyên thủng thì trên ngực cũng có nhiều lỗ thủng, rõ ràng là do lợi tiễn xạ sát. Khố Tư Lặc căn bản là không biết Diệp Âm Trúc như thế nào có thể làm được, chính mình phái ra nhiều thám báo như vậy, nhưng lại không có một người còn sống quay về. Chẳng lẽ nói, bộ đội thám báo của cầm thành còn nhiều hơn bên mình ư? Đúng như lời nói của Diệp Âm Trúc cùng áo lợi duy lập, Khố Tư Lặc bây giờ giống như người tàn tật điếc mù vậy. Diệp Âm Trúc biết được vị trí chính xác của hắn, còn hắn thì không. Nhưng bởi vì hắn không biết được sự tồn tại của giác ưng kỵ sĩ đoàn, cho nên hắn cũng không thể phát hiện được nơi hạ lạc của Diệp Âm Trúc cùng cầm thành quân đội. Hai ngày sau, khi Khố Tư Lạc nghe được tin tức Nặc Đinh Thành bị tẩy kiếp, chút nữa hắn từ trên lưng của Cự Long tè xuống. hỗn loạn ở Tây Phi Thành còn chưa bình định, lại tới Nặc Đinh Thành bị tẩy kiếp, quân đội cầm thành đúng là xuất quỷ nhập thần, tốc độ kinh nhân đó làm cho hắn bị đả kích rất lớn. Vốn sau khi nghe được tin tức Tây Phi Thành bị cướp bóc, Khố Tư Lạc còn định giấu giếm một đoạn thời gian mà không báo cáo, chỉ cần chính mình có thể đem quân đội cầm thành này hoàn toàn hủy diệt, thì có thể xem như là lấy công trục tội nhưng lúc này đã có hai tòa thành thị bị tẩy kiếp, mấy ngàn quý tộc bị giết, tài vật bị đoạt đi không biết bao nhiêu. Khố Tư Lạc biết chính mình cuối cùng cũng không thể giấu giếm nửa, đồng thời hắn cũng ý thức được tình cảnh khốn đốn trước mắt của mình. Nếu nói về thực lực, cầm thành hiển nhiên không thể là đối thủ của hơn 20 vạn đại quân. Nhưng là người cầm thành quả thực quá giả hoạt, căn bản là không cùng hắn chính diện giao chiến, khiến cho Khố Tư Lạc không tài nào bắt được. Đồng thời, càng khiến cho Khố Tư Lạc thống khổ là hắn không có tin tình báo sung túc, không có tình báo cũng có nghĩa là không biết được động hướng của đại quân cầm thành. Phật La quốc thổ mặc dù không khổng lồ như Mễ Lan đế quốc, nhưng cũng tương đối lớn, quân đội cầm thành bất quá cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Không có tin tình báo, hơn 10 vạn đại quân đang nắm trong tay của hắn cũng không có khả tìm được tung tích của đối phương. Cứ như vậy, chính mình cũng chỉ có thể đuổi theo sau lưng của Cầm Thành đại quân. Mắt thấy tình hình Phật La càng ngày càng rơi vào tình thế bất lợi, bây giờ Khố Tư Lặc cảm giác được đối với Diệp Âm Trúc cùng quân đội Cầm Thành mình hoàn toàn vô lực, hắn hiện giờ cần nhất là sự trợ giúp. Sau khi hiểu rõ được vấn đề này rồi, Khố Tư Lạc Đại lĩnh khinh kỵ binh của hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Nặc Đinh thành, một mặt ổn định cục diện bên trong, một mặt phái Long kỵ có tốc độ nhanh nhất trở về Phật La Vương quốc thủ đô Lân Tát thành hồi báo với quốc vương Phật La. Do thời gian trì hoãn, cho đến khi Phật La quốc vương nhận được tin tức cũng là 7 ngày sau, mà lúc này Diệp Âm Trúc mang theo quân đội cầm thành trước sau đã quang lâm tới hai tòa thành thị. Mặc dù quy mô của hai tòa thành thị này nhỏ một chút, nhưng ở gần một tòa thành thị trong đó có một mỏ kim loại cũng đã bị cướp đoạt sạch, thậm chí ngay cả một mảnh lương thực cũng chưa từng lưu lại cho cả hai tòa thành này. Sau khi Phật La Quốc Vương Đức Lập Ngõa Lai nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên là cực kỳ phẫn nộ, mắng Khố Tư Lặc trên đại điện. Nếu không phải có Thủ tướng Đế quốc Đat Lý Áo ngăn cản, hắn sẽ hạ lệnh xử tử Khố Tư Lặc. Bệ hạ xin bình tĩnh, hắn bây giờ là hy vọng sống còn của vương quốc, ngài nhất định không thể manh động. Đat Lý Áo quỳ xuống trước mặt Đức Lập Ngõa Lai khổ khổ cầu khẩn. Đức Lập Ngõa Lai sắc mặt đã hoàn toàn tím tái. Bình tĩnh ư? Ngươi nói bổn vương làm sao có thể bình tĩnh đây? Khố Tư Lặc đã phạm việc gì, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? 50 vạn đại quân Toàn thể 50 vạn đại quân cơ đấy, hơn nữa sau khi bổ sung đã vượt qua 70 vạn người, bây giờ dưới tay hắn còn bao nhiêu người? Nếu hơn 10 vạn đại quân của hắn cũng mất thì hắn làm nguyên soái như thế nào? 3 ngày trước ta vừa mới nhận được tín hàm của Lam Địch Á Tư Đế quốc chuyển đến, ngươi biết ta phải chịu bao nhiêu áp lực không? Chúng ta đã đắc tội với Mễ Lan Đế quốc quá nhiều, nếu không thừa dịp này giúp Lam Địch Á Tư Đế quốc hủy diệt Mễ Lan, đó là chúng ta tự hủy diệt chính mình. Nhưng mà Khố Tư Lặc đã làm cái gì? Hơn 20 vạn đại quân hy sinh vô ích nhưng ngay cả một tòa thành ở bên cảnh của Mễ Lan cũng không đoạt được. Trước đó ta đã nhịn, hy vọng hắn có thể tìm được cơ hội cho đối thủ một kích chí mạng. Nhưng bây giờ người Mễ Lan đã đánh tới bên trong nước chúng ta, hai tòa thành bị tẩy kiếp không còn gì, cả ngàn quý tộc bị đoạt mệnh. Ngươi nói ta làm sao có thể chủ trì công đạo cho quốc dân? Đạt Lý Áo cũng biết lời của Đức Lạp Ngõ Lai là thật, hắn càng biết rõ hơn Đức Lạp Ngõ phải chịu bao nhiêu áp lực. Ba ngày trước tin tức của Lan Địch Á Tư Đế quốc truyền đến cũng không phải chỉ đơn giản là chất vấn, mà thực ra là hạ tử lệnh. Bộ Phật La Vương quốc trong vòng 3 tháng phải công phá được phòng ngự của quân đoàn phương Đông của Mễ Lan Đế quốc, tiến vào bên trong Mễ Lan Đế quốc gây hỗn loạn. Chiến trận ở nam tuyến của Lam Địch Á Tư tiến hành cũng không thuận lợi lắm, quân đoàn phương Nam Hoàn Quy súc phòng ngự đã phát huy được ưu thế về quốc lực của Mễ Lan Đế quốc, lượng lớn vật tư tiếp tế cùng thành trì kiên cố, làm cho liên quân của Lam Địch Á Tư cùng ba bàng bị ngăn cản bên ngoài. Qua vài tràng đại chiến song phương tiêu hao cũng không ít, nhưng Lam Địch Á Tư vẫn cũng như trước không cách nào tiến được nửa bước. Cục diện chiến tranh đã trở lại trạng thái rằng cơ ban đầu làm một đời thống soái Tây Đa Phu nguyên soái thống lĩnh quân đoàn phương Nam Mễ Lan kiên quyết phòng ngự không hề ra ngoài nghênh chiến căn bản không để cho Lam địch Á Tư một chút cơ hội nào dựa theo hướng phát triển của tình huống bây giờ Song Phương bây giờ là so sánh về tư nguyên quân đoàn phương Nam Mễ Lan dựa vào quốc gia của chính mình hậu cần tiếp tế cuồn cuộn không dứt mà Lam địch Á Tư muốn công kích Mễ Lan thì phải vòng qua khu vực Pháp Lam kia cho nên việc tiếp tế cũng tương đối phiền toái cứ tiếp tục tiêu hao như thế hưu chết về tay ai còn chưa biết. Bởi vậy điều mà Lam Địch Á Tư hy vọng nhất là nhìn thấy cục diện phòng tuyến của quân đoàn Phương Đông Mễ Lan Đế quốc cùng quân đoàn Phương Bắc không trụ nổi. Từ lúc bắt đầu đến giờ, phòng tuyến của Mễ Lan có hy vọng phá vỡ nhất chính là bên phía Phật La Vương quốc, nhưng kết cục lại không giống như phía Lam Địch Á Tư dự liệu. Tự nhiên Phật La Vương quốc sẽ bị áp lực cực lớn. Bệ hạ, bất luận nói thế nào thì Khố Tư Lạc Nguyên Soái cũng là một vị tử tinh long kỵ tướng duy nhất của chúng ta. Cục diện của chiến trường luôn thiên biến vạn hóa, nếu bây giờ ngài xử trí Khố Tư Lạc Nguyên Soái, chỉ làm cho quân tâm của quân ta dao động mà thôi chiến dịch lần này thất bại cũng không phải hoàn toàn là trách nhiệm của khố tư lạc nguyên soái đột biến lớn nhất là do cầm thành kia gia nhập nhất là bọn họ lại sở hữu một biên chế có bỉ mông cự thú quân đoàn như thế đối với chúng ta bây giờ mà nói quan trọng nhất là giải quyết chi cầm thành quân đội này chỉ có hoàn toàn hủy diệt bọn họ chúng ta mới có thể tiếp tục hướng mỹ lan phát động công kích nghe đạt lý áo nói tâm trạng của đức lạc ngoã lai miễn cưỡng bình phục lại một chút nhìn những phật la trọng thần cơm như hến phía dưới tức giận hừ một la trong than cam nhu hen phia quốc gia đã không còn đường lui nữa lần chiến tranh này cơ hồ tiêu hao quốc lực của chúng ta đã tích xúc mấy trăm năm tất cả lực lượng đều cũng đã phái đến tiền tuyến hết rồi nếu không thể nhất cử thành công vậy chúng ta tại tương lai không lâu sẽ trở thành món ăn của mỹ lan đế quốc đặt lý áo ta biết ngươi một lòng vì đất nước đứng lên đi đặt lý áo âm thầm thở phào nhẹ nhõm lúc này mới từ từ đứng lên nếu nói lại hắn đối với khố tư lặc nguyên soái một điểm hảo cảm cũng không có văn võ song phương bất luận là tại quốc gia nào mà nói phần lớn đều là đối lập nhưng có thể trở thành một thủ tướng vương quốc đặt lý áo này hiển nhiên là một người thông minh đối với những lời nói của đức lạp ngoã lai hắn rất rõ ràng thậm chí so với đức lạp ngoã lai hắn còn hiểu rõ hơn tính trọng yếu của việc thắng bại trong tràng chiến tranh này bởi vậy ngay lúc này hắn mới giúp cho khố tư lặc cũng vì tuyệt đối không hy vọng phật la bị tiêu diệt đức lạp ngoã lai nhìn thoáng qua các đại thần phía dưới trong lòng thầm than nhiều đại thần như vậy nhưng tại thời khắc mấu chốt chính thức có tác dụng cũng chỉ là số ít đặt lý áo đối với tình huống hỗn loạn bây giờ ngươi có đề nghị gì không lý áo nói bệ hạ Trước tiên chúng ta nên bình tĩnh tự vấn lại một chút. Cha xét lại, Cầm Thành này vốn là một tòa thành thị rất nhỏ bên trong cảnh nội Mễ Lan Đế quốc, từ khi Cầm Thành lĩnh chủ Diệp Âm Trúc kia tới mới thay đổi. Cầm Thành lĩnh chủ kia vốn xuất thân từ Đông Long Bát Tông, lực lượng thủ hạ dưới tay hắn bây giờ rất khó dò. Rất rõ ràng, bây giờ hắn cùng Mễ Lan Đế quốc hẳn là quan hệ minh hữu, cho nên mới gặp hắn tại lúc chiến trường phía đông của Mễ Lan đang gặp trùng trùng nguy cơ. Mặc dù Cầm Thành mang đến cho chúng ta tổn thất rất lớn, thậm chí là thay đổi luôn cục diện chiến tranh nhưng đồng thời cũng cho chúng ta biết được phòng tuyến phía đông của mỹ lan đế quốc lực phòng ngự yếu nhược giống như chúng ta đã phán đoán nếu không cầm thanh này tại sao lại không tiến ra bắc tuyến hoặc chiến trường chính thức ở nam tuyến chứ đức lạp ngoã lai gật đầu thừa nhận lời nói của đạt lý áo nói tiếp đi đạt lý áo nói tiếp chúng ta sở dĩ tại lúc đối mặt với cầm thanh bị tổn thất thảm trọng nguyên nhân chủ yếu chính là do số lượng phòng trừng không đủ đồng thời trong tính toán chiến thuật cũng có sai lầm nhất định lại sau này bị đối thủ dùng tốc độ chặt đứt hậu cần tiếp tế nên mới phát sinh hậu quả nghiêm trọng Lan địch á tư bức bách quả thực mang đến cho ta áp lực rất lớn, nhưng ngay lúc này thần cho rằng không nên vội vàng, cùng với việc hướng Mễ Lan Đế quốc phát động công kích, không bằng trước mắt hãy ổn định đã, củng cố căn cơ của chúng ta. Chỉ có như vậy, đối với việc tiến công Mễ Lan của chúng ta mới có hiệu quả. Tay vụ đại thần ở một bên đứng dậy nói: "Thần tán đồng ý kiến của thủ tướng đại nhân, không ngừng vận chuyển hậu cần tiếp tế, đã làm cho phương diện tài lực của ta hao tổn nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không thích hợp phát động chiến tranh đại quy mô." Đạt Lý Áo gật gật đầu nói: "Đúng là vậy. Theo thần thấy, quân đoàn phương đông Mễ lan đế quốc không đủ gây ra nguy cơ lần chiến tranh này mặc dù chúng ta tổn thất thảm trọng nhưng bên phía thủ thành bọn họ cũng sẽ tổn thất không ít do đó càng làm cho lực phòng ngự mỹ lan đế quốc đông tuyến càng thêm bạc luc phong ngu me đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất ngược lại chính là người cầm thành căn cứ tình huống khố tư lặc nguyên soái giao thủ với chúng vài lần xem ra số lượng của chi cầm thành quân đội này ước chừng chỉ khoảng trên dưới 3.000 người chia làm mấy chủng tộc có tốc độ cực nhanh mà mạnh mẽ là kỵ binh có bỉ mông cự thú quân đoàn còn có một chút lực chiến đấu đặc thù do ma pháp sư tạo thành tốc độ di động của bọn họ rất nhanh đây cũng là nguyên nhân tại sao khố tư lặc nguyên soái không cách nào bắt được bọn chúng đồng thời nếu ta đoán không sai chi cầm thành quân đội này trong đó còn tồn tại một lực lượng đang ẩn giấu có thể mang đến đầy đủ tin tức cho bọn họ làm cho người cầm thành có khả năng trong thời khắc nguy cơ bị chúng ta bao vây mà chạy đi làm cho khố tư lặc nguyên soái không thể gặp được đức lạp ngã lai thở dài một tiếng nói nhưng là chúng ta bây giờ còn có lực lượng nào để ngăn cản bọn họ đây nói vậy mọi người cũng biết quân lực chủ yếu của ta toàn bộ đều đầu nhập ra chiến trường rồi theo lời thủ tướng nói người cầm thành có phương pháp đặc thù để nắm bắt tin tức nắm chặt động hướng của quân ta cho nên trừ phi đại quân chúng ta có thể hình thành một cái lưới thật lớn làm cho bọn hắn không có chỗ trốn nếu không với tính cơ động của bọn họ chúng ta thậm chí cơ hội bắt được bọn họ cũng không có đặt lý áo sau khi suy xét về tình thế rốt cục cũng đã xuất biện pháp của mình bệ hạ theo ý kiến của thần từ phương diện trước mắt của chúng ta đầu tiên đừng nên để cho khố tư lặc nguyên soái tiếp tục đuổi theo đối phương nữa việc này căn bản không có ý nghĩa chỉ có thể từng bước làm tiêu lực chiến đấu của khố tư lặc nguyên soái cùng quân đội mà thôi vừa mới trải qua tràng đại chiến bọn họ bây giờ chính là cần phải dưỡng sức cho nên việc đầu tiên là nên để khố tư lặc nguyên soái đái lĩnh đại quân chủ lực trở về bên trong nước để dưỡng sức còn chọn ra năm vạn kỵ binh tinh nhuệ tùy thời chuẩn bị ứng biến chỉ cần có một thời gian để bồi dưỡng sinh khí thần tin tưởng đại quân chủ lực của nước ta nhất định có thể khôi phục nguyên khí đức lạp ngoã lai nói việc này đương nhiên có thể nhưng là những người cầm thành đó bây giờ nên giải quyết như thế nào Quân đội hậu cần tiếp tế của chúng ta từng bị bọn họ dùng 3000 phá 2 vạn. Mặc dù ta hận không thể bầm thay bọn hắn ra vạn đoạn, nhưng cũng không thể không công nhận lực chiến đấu của bọn họ. Đat Lý Áo trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Quân đội Cầm Thành mặc dù năng lực chiến đấu của bản thân mạnh, nhưng bọn họ lại quên rằng, đây dù sao cũng là quốc gia của chúng ta, là Phật La Vương quốc, mà không phải là Cầm Thành của bọn hắn. Muốn đem chi Cầm Thành đại quân này hủy diệt hoàn toàn, chúng ta phải mở ra một cái lưới khổng lồ để chờ bọn họ, để cho bọn hắn tự chui đầu vào lưới mặc dù chúng ta sẽ tổn thất không ít thành thị cùng tài phú, nhưng chỉ cần đem tất cả bọn hắn diệt sạch xong, khi chúng ta tái công kích vào Mễ Lan cảnh nội, lại sợ không lấy lại được những gì đã mất sao? Đức Lạp ngõ lai ánh mắt sáng ngời, ý tứ của người ta hiểu được, nhưng làm sao để mở ra cái đại lưới này đây? Đạt Lý áo trầm giọng nói. Người cầm thành sau khi tiến vào thành thị của chúng ta, dù đồ sát quý tộc cũng không đả thương bình dân, điều này cho thấy bọn hắn rất có lý trí, nhưng việc này đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến lợi ích của giới quý tộc. Như vậy làm sao quý tộc có thể sinh tồn được? bệ hạ mặc dù chúng ta tập trung chủ yếu ra tiền tuyến nhưng không có nghĩa là tất cả đức lạp ngoã lai rốt cục đã hiểu được ý tứ của đạt lý áo ngươi nói tới là vũ trang tư nhân của quý tộc ư đạt lý áo ánh mắt thoáng đảo qua trên người các vị trọng thần có thể đứng trên đại điện này thì còn người nào không phải là quý tộc đây khẽ gật đầu nói bệ hạ quốc gia hưng vong thất phù hữu trách thần nguyện ý đem toàn bộ ba tư binh công hiến cho vương quốc vì tương lai của vương quốc vừa nghe đạt lý áo nói các vị phật la đại thần xung quanh vẻ mặt thoáng có chút mất tự nhiên Trong các quý tộc, nhất là tại lãnh địa của chính họ đều là tư binh của bản thân, những tư binh này không thuộc biên chế của quốc gia, đều do quý tộc tự tiến hành huấn luyện, phát lương. Quý tộc cấp bậc khác nhau cũng có số lượng tư binh không giống nhau. Nhiều nhất là thân vương, có thể chính mình sở hữu một vạn danh tư binh, tiếp theo là công tước có 5000 danh tư binh, giống như đặt lý áo là chính mình là hầu tước cũng có 3000 danh tư binh, bá tước có 1000 tư binh. Từ tước nếu có lãnh địa riêng cũng có thể có 500 tư binh, nam tước có 100 tư binh, có thể không tính tới. Quốc gia nào mà không có đông đảo quý tộc nhờ đặt lý áo nhắc nhở đức lạp Ngoã lai lúc này mới nhớ tới bên trong vương quốc còn có một chi lực lượng này diệp âm trúc tập kích những đại thành thị kia hiển nhiên không có khả năng trở thành lãnh địa của quý tộc đại đa số quý tộc mà hắn giết cũng không thuộc loại có một lãnh địa riêng những quý tộc có quyền thế chính thức đều ở trong lãnh địa của chính mình đều là tư binh của bọn hắn nắm giữ quyền khống chế lãnh địa dùng để áp chế bình dân là vũ khí thủ hộ lợi ích của bọn hắn lúc này vừa mới nghe đặt lý áo nói những trọng thần ở đây trong lòng đều đem mười tám đời tổ tông của hắn ra mắng chửi công hiến tư binh dan la vu khi thu ho loi ich cua bon han luc nay vua moi nghe đat ly ao noi nhung trong than o đay trong long đeu đem muoi đoi to tong cua han ra mang chui cong hien tu binh u có khả năng trở về mới lạ. Những quý tộc đó đã không biết hao phí biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể tích góp được lực lượng như thế. Ai cũng không muốn đem tư binh của chính mình giao ra, nhưng lúc này Phật La Quốc Vương Đức Lập Ngọa Lai ánh mắt đang quét qua một lượt, những vương quốc trọng thần này còn biện pháp gì nữa sao? Làm quốc vương, Đức Lập Ngọa Lai tự nhiên cũng hiểu rõ tầm quan trọng của tư binh đối với quý tộc, cũng hiểu được cường hành bắt những quý tộc này đem tư binh của chính mình giao ra là không thực tế, nhưng ngay bây giờ không có biện pháp nào tốt hơn so với việc này. Chậm rãi từ trên vương vị đi xuống, Đức Lập Ngọa Lai trầm giọng nói: "Các vị, vừa rồi bổn vương cùng thủ tướng Đạt Lý Áo nói hẳn mọi người đều nghe được. Quốc gia của chúng ta hiện tại đang tràn ngập trong nguy cơ. Ta hiểu được ý nghĩ của các vị, ai cũng không muốn đem tiền vốn cuối cùng của chính mình giao ra. Nhưng các người có nghĩ tới không, bằng vào tư binh của các người có thể ngăn cản sự công kích của người cầm thành sao? Bây giờ chỉ có thể đem tất cả lực lượng tập trung lại một chỗ mới có thể đem quả độc lựu này hoàn toàn diệt trừ. Ngay tại đây, ta lấy thân phận quốc vương hướng các người cam đoan, chỉ cần sau khi diệt trừ quân đội cầm thành" thì tư binh của các ngươi có thể lập tức trở về. Nếu trên chiến trường hy sinh sẽ do quốc gia ra mặt trợ cấp. Nếu trên chiến trường có công lao, đồng dạng công lao đó sẽ được ghi vào trong tức vị của các ngươi. Nếu tương lai chúng ta có thể tiến công vào trong Mễ Lan Đế quốc, đoạt được lãnh thổ, sẽ ưu tiên ban thưởng cho các trọng thần có công lao trong lần chiến đấu này. Chúng thần tử đối diện với nhau, quang mang trong mắt dần dần sáng lên. Bọn họ cũng biết đây là giới tuyến cuối cùng của Đức Lập Ngọa Lai. Một bên bị Lam địch Á Tư mang đến áp lực cực lớn cùng bên trong lại bị ngoại hoạn Vị quốc vương này đã không còn giữ lại gì nữa đưa ra hứa hẹn rất lớn. Ít nhất bọn họ cũng có chút nhận ra được, một khi Phật la xong đời, bọn họ cũng không còn gì để mất nữa. Bệ hạ, thần nguyện ý đem tất cả tư binh giao cho quốc gia thống nhất chỉ huy, quốc gia hưng vong, thất phù hữu trách. Người vừa lên tiếng chính là Tài vụ Đại Thần, hắn lập tức đi ra nêu cao lòng trung thành đối với quốc gia của mình. Đây đúng là thời khắc thể hiện giá của sự trị trung thành của chính mình. Tốt, thư ký quan đâu, ghi lại, phía dưới Tài vụ Đại Thần các vị đại thần mặc dù trong lòng còn chần trừ nhưng không ai dám kéo dài thời gian nếu bắt buộc phải cống hiến tư binh của chính mình vậy không bằng cống hiến sớm một chút cũng là để quốc vương bệ hạ lưu lại một ấn tượng tốt đức lập ngoại lai nhìn chúng thần ngoa lai ký số lượng tư binh của chính mình chậm rãi đi tới bên người đạt lý áo dùng âm thanh chỉ để đủ cho bọn họ hai người nghe thấp giọng nói đạt lý áo nếu chàng chiến tranh này có thể thu được thắng lợi cuối cùng bổn vương sẽ cho ngươi ghi công đầu đạt lý áo không người nói bệ hạ công lao thì không dám nhận nếu bây giờ chúng ta có thể có một chi lực lượng mà đối phương không biết như vậy thì cũng nên lên kế hoạch làm sao để cấp cho người cầm thành một kích thống khổ quân đội cầm thành tựa như hồ ly giả hoạt cơ hội của chúng ta chỉ có một lần nếu không thể nắm bắt được sau này còn muốn để cho bọn họ tự cắn câu là cực kỳ khó khăn đức lập Ngọa lai gật gật đầu sau khi bãi chiều ta tại tẩm cung chờ ngươi tin tức này phải giữ bí mật thắng lợi nối tiếp thắng lợi làm cho cầm thành chiến sĩ càng thêm tự tin bốn lần chiến đấu không gặp phải trở ngại gì giúp cho bọn hắn thu được tài phú của bốn thành thị đó chính là bốn tòa thành thị cơ đấy, cho dù không thể mang đi tất cả thì tài phú của bốn tòa thành thị cũng là thiên văn sổ tự. Từ lúc chiến tranh bắt đầu cho đến giờ, đã gần 3 tháng thời gian qua đi, trong 3 tháng này, cục diện biến ảo nhanh nhất liền phải nói đến Mễ Lan Đông tuyến, mà chuyện khó có thể đo lường nhất trong đó là cầm thành, đây có thể nói là một biến số. Âm Trúc, mục tiêu kế tiếp của chúng ta nên lựa chọn tòa thành này đi. Áo Lợi Duy Lạp chỉ chỉ trên bản đồ bằng da, lựa chọn con đường công kích tốt nhất cho Diệp Âm Trúc xem. Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói, tình huống của đại quân phật la bên kia như thế nào áo lợi duy lập nói trước mắt không có chuyển biến gì căn cứ vào hồi báo của giác ưng kỵ sĩ của chúng ta sau khi phật la nguyên soái khố tư lặc xuất lĩnh khinh kỵ binh tiến vào nạc đinh thành đến giờ vẫn không có dấu hiệu rời đi người này sẽ không bị chúng ta chọc cho tức khí mà chết rồi chứ diệp âm trúc mỉm cười nói hy vọng như thế hắn dù sao cũng là một gã tử tinh long kỵ tướng nếu nguyên soái mà chết quần long vô thủ thì phật la vương quốc càng không phải là đối thủ của chúng ta trong khoảng thời gian đột nhập vào bên trong phật la các huynh đệ đều khổ cực nhiều chờ sau khi chúng ta cướp bóc một tòa thành thị nữa thì sẽ cấp cho Phật La quốc một sự biến mất ngoạn mục như thế nào? Áo Lợi duy lập tự nhiên hiểu được ý tứ của Diệp Âm Trúc, quay qua hắn giơ một ngón tay cái cho quân sĩ nghỉ ngơi cũng là một chủ ý tốt. Ba ngày sau đang tiến hành tẩy kiếp tòa thành thứ năm của Phật La Vương quốc, quân đội cẩm thành đột nhiên thất tung. Một lần biến mất này là suốt một tháng. Dưới tình huống đó, nhất thời khiến cho Phật La đang dần dần chuẩn bị sẵn sàng có chút thấp thỏm. Các bạn đang nghe chuyện cầm bế trên h hát 2x audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. tại quân doanh Phật La, Hố Tư Lạc Nguyên Soái nhìn sứ giả Do Phật La Luân Tát thành phái tới, trầm giọng nói: thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ người cầm thành này đã vượt qua phòng tuyến của chúng ta quay về về Mễ Lan Đế Quốc rồi sao? Tài phú của năm tòa thành thị đã đủ cho bọn họ thỏa mãn sao? Sứ giả Do Vương Quốc phái tới tự nhiên là đại diện của quốc vương Đức Lạp Ngõa Lai. Nguyên Soái đại nhân, căn cứ theo ý tứ của bệ hạ cùng thủ tướng đại nhân cũng là phỏng đoán như thế. Dùng nhân lực vận chuyển tài phú của năm tòa thành thị thực sự khổng lồ, cho dù có lượng lớn không gian tồn trữ vật phẩm để vận chuyển, cũng không thể dễ dàng vận chuyển được. Thủ tướng đại nhân phỏng đoán, có thể người cầm thành nhận ra một khi đạt tới cực hạn vận chuyển thì không có cách nào từ vị trí của quân ta mà phản hồi Mễ Lan được. Khố tư Lạc một trưởng nặng nề phách lên trên đống tài liệu. Khốn kiếp, tự nhiên lại chạy sao, không bỏ ra nỗ lực đại giới gì mà đã bỏ chạy rồi. Thủ tướng đại nhân có nói chúng ta bây giờ nên xử trí như thế nào không? Sứ giả nói, ý tứ của thủ tướng đại nhân là chờ đợi trước đó chúng ta trong chiến tranh tiêu hao thật sự rất lớn phải cần thời gian khôi phục lại nguyên khí mà mỹ lan bên kia chúng ta căn bản không sợ bọn họ có viện quân tới tại nam tuyến có làm địch á tư cùng ba bàng mang đến cho họ áp lực càng ngày càng lớn mà ở phương bắc theo thời tiết dần dần chuyển sang ấm áp lực chiến đấu của quân đoàn thú nhân cũng từ từ tăng cường nên quân đoàn tinh nhuệ nhất của mỹ lan đế quốc là quân đoàn phương bắc cũng không có khả năng trích ra một bộ phận nào cho nên ý tứ của bệ hạ cùng thủ tướng đại nhân là cứ tiếp tục điều dưỡng tu trình mà 10 vạn tân binh vừa tuyển trong quốc nội còn cần thời gian để huấn luyện, hơn nữa ngày xuân đã sắp tới, lượng lớn lương thực tiêu hao cũng phải có thời gian để khôi phục. Dựa theo ý tứ của bệ hạ là đợi đến cuối mùa xuân đầu mùa hạ, lúc mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa sẽ đánh một kích chí mạng, xét đánh không kịp bưng tai, hoàn toàn phá hủy phòng tuyến phương đông của Mễ Lan. Nguyên Soái đại nhân, thủ tướng đại nhân nhắn ta nói lại với ngài, lúc này đây không còn cơ hội để thất bại nữa. Bên trong Phật La Vương quốc xảy ra việc gì Khố Tư Lặc tự nhiên cũng biết một ít, nhờ đặt lý áo cầu xin nên hắn mới bảo vệ được tính mạng. Làm cho những khúc mắc của hắn cùng vị thủ tướng đại nhân này trong lúc đó giảm đi rất nhiều, nghe vậy gật đầu nói, trở về nói với thủ tướng đại nhân, ta nhất định sẽ cẩn thận tình thế, bất quá ta có cảm giác những người cầm thành này cuối cùng sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu bọn họ có thể âm thầm rời đi, cũng nhất định có năng lực quay lại, chúng ta nên tiếp tục giăng lưới, chờ hắn quay lại, không đem con muỗi cầm thành này bóp chết, lòng ta như thế nào cũng không bình tĩnh lại được. Vâng, ta sẽ chuyển hồi ý tứ của ngài cho bệ hạ cùng thủ tướng đại nhân. Diệp Âm chúc bọn họ thực sự đã trở về Mễ Lan Đế quốc. Trở về cầm thành rồi sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Nói ra không phải Diệp Âm Trúc có lòng tham, mà là Phật La Vương quốc căn bản là chưa bị ảnh hưởng nhiều lắm, hắn như thế nào có thể dễ dàng chấm dứt trận chiến lần này đây. Một tháng trước, sau khi cầm thành chiến sĩ tẩy kiếp xong tòa thành thị thứ 5, dựa theo ý tứ của Diệp Âm Trúc là tìm một địa điểm bí ẩn dưới lòng đất điều dưỡng một thời gian. Trường kỳ chiến đấu, cho dù là bỉ mông cự thú cũng tiêu hao quá thể, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, trong quá trình tìm kiếm địa điểm bí ẩn để quân đội cầm thành điều dưỡng thì lại phát hiện được một chỗ phong thủy bảo địa đương nhiên nơi phong thủy bảo địa này cũng không phải là diệp âm trúc phát hiện mà là hồng linh rời khỏi tòa thành thị đã tẩy kiếp cuối cùng đem tất cả vật tư trong tu di thần giới thông qua truyền tống ma pháp trận giao cho kim sắc vận chuyển tới cẩm thành diệp âm trúc đại lĩnh đại quân cẩm thành nhắm hướng đông tiếp tục đi tới đi được trên dưới hai trăm dặm đang lúc bọn họ tìm kiếm một chỗ yên ổn nghỉ ngơi thì hồng linh lại đột nhiên từ trạng thái phụ thể thoát ra hồng linh nói cho diệp âm trúc hắn phát hiện ra một phù quáng cách 200 cẩm thành đang ở ước chừng ngoài mười dặm diệp âm trúc liền đại hỉ Cướp bốc thành thị mục đích là đem tư nguyên của Phật La đến Cẩm Thành để kiến thiết. Khoáng thạch tư nguyên của Phật La vương quốc tự nhiên là càng là đồ vật tốt, khoáng thạch có thể để cho Hồng Linh coi trọng, lại có thể là bình thường sao? Vì vậy đại quân Cẩm Thành đang điều dưỡng tự nhiên cũng tùy Hồng Linh dẫn đường, đi tới một vùng đồi núi vắng người. Diệp Âm chúc hạ lệnh Mãnh Cầm Đức Lỗ Y phụ trách mở rộng phạm vi trinh sát, còn lại Cẩm Thành chủ lực thì dừng lại trong vùng đồi núi này tạm thời nghỉ ngơi. Khoáng thạch lần này Hồng Linh phát hiện cũng không giống lúc đầu tại Cực Bắc Hoang Nguyên phát hiện ma ngân chân quý, dù sao Ma ngân cùng cộng sinh kim cương tinh đều là cực phẩm quáng thạch cả. Mặc dù vậy, nhưng phú quáng phát hiện lần này cũng đủ làm cho cho diệp âm trúc đại kinh hỷ. Đây là một mỏ bí ngân. Bí ngân mặc dù hiệu quả không cường hãn như ma ngân, nhưng cũng là một trong những kim chút cần thiết đối với ma pháp sư. cũng nằm trong số những kim loại hữu ích nhất dùng để chú tạo ma pháp vật phẩm. Bình thường ma nói, bất luận là vũ khí hay là khải giáp, chỉ cần có thể hợp với một chút bí ngân là có thể gia phụ trên đó một ít ma pháp mà bí ngân nhiều hay ít cũng là mấu chốt cho hiệu quả của ma pháp trận cùng với việc mạnh yếu của uy lực ma pháp lần này hồng linh phát hiện ra một mỏ bí ngân thật lớn căn cứ vào kết quả mà hồng linh cùng áo lợi duy lạp đang tính toán thì tổng sản lượng của mỏ bí ngân này cơ hồ tương đương với sản lượng bí ngân cả năm của mỹ lan đế quốc cũng không phải nói sản lượng của cả đế quốc mỹ lan không bằng một cái khoáng thạch này mà chủ yếu nhất là mặc dù tìm kiếm bí ngân cũng không quá khó khăn nhưng để đề luyện bí ngân thì cực kỳ phức tạp một tấn bí ngân của khoáng thạch cuối cùng có thể đề luyện ra bất quá chỉ san luong bi ngan ca nam cua me lan đe quoc cung khong phai noi san luong cua ca đe quoc me lan dưới một cân mà thôi Trong lúc đè luyện nếu phát sinh vấn đề gì thì bí ngân quáng có thể mất đi hiệu dụng của nó, mà đối với Diệp Âm Trúc cùng cầm thành của hắn mà nói, hiển nhiên không cần lo lắng về vấn đề này. Lúc Hồng Linh còn là cấp 7 cũng đã có thể rất nhanh đè luyện ra ma ngân cùng kim cương tinh, càng huống chi bây giờ hắn đã là cấp 9. Diệp Âm Trúc phát hiện, hiệu quả khi thực lực của Hồng Linh tăng lên cùng với đấu khí của chiến sĩ con người lại trái ngược nhau. Đấu khí của chiến sĩ con người khi tăng lên là bắt đầu từ khí, lúc ban đầu, khi đấu khí hình thành trong cơ thể là ở trạng thái khí, khi đấu khí không ngừng tăng cường thì trạng thái khí của đấu khí cũng càng ngày càng trở nên đậm đặc hơn cho đến khi đột phá được bình cảnh tử cấp mới có thể chuyển hóa thành trạng thái chất lỏng về phần chất lỏng đến tục cùng hình thái cuối cùng có phải là trạng thái rắn hay không chỉ sợ cũng chỉ có cường giả thứ thần cấp mới biết được tình huống của hồng linh linh lại vừa vặn trái ngược lúc đầu là xích tinh sau khi ăn kim loại đặc thù hấp thu chính là kim loại ở trạng thái rắn có chứa các loại nguyên tố theo thực lực tăng lên đến lúc đạt tới ma thú cấp 7, kim loại sau khi được nuốt vào sẽ trực tiếp biến thành trạng thái lỏng dễ dàng để luyện cùng hấp thu hơn Lúc này Hồng Linh đang ở trạng thái cấp 9 càng có thể đem kim loại biến thành trạng thái khí, tự nhiên việc đề luyện cũng dễ hơn rất nhiều. Là kim loại hiếm, bí ngân cũng có kim loại cộng sinh của chính mình, đó chính là tinh kim. Tinh kim so với bí ngân càng thêm chân quý, những để đề luyện cũng càng thêm khó khăn. Tinh kim tác dụng gần giống với ma ngân, trong phương diện tăng phúc ma pháp có hiệu quả rất lớn. Một tấn bí ngân quáng thạch chỉ có luyện ra một cân bí ngân, mà tinh kim lại chỉ có 100 gram, có thể thấy được độ chân quý của nó sau khi xác định được sự tồn tại của bí ngân quáng mạch lúc bắt đầu khai thác đã thể hiện lợi thế của diệp âm trúc 30 tên địa tinh cùng những tê liệt giả được bọn hắn điều khiển đã phát huy tác dụng lớn nhất cho dù là bỉ mông cự thú trong việc khai thác khoáng thạch này cũng không có cách nào có thể so sánh với địa tinh tê liệt giả loại cơ giới khổng lồ địa tinh tê liệt giả này địa tinh tộc trải qua không biết bao nhiêu thử nghiệm mới có được hiệu quả như bây giờ một đoạn thời gian trước khi xuất phát diệp âm trúc đã nhờ các đại sư ải nhân tộc trú tạo nên các địa tinh tê liệt giả này nhờ các đại sư chế tạo ải nhân tộc cùng các thiết kế giả địa tinh tộc tăng cường khả năng khai thác này bởi vậy trên cánh tay của địa tinh tê liệt giả này ngay cả công cụ khai thác hoàn toàn là do kim cương tinh trú tạo mà thành cực kỳ cứng rắn và sắc bén 30 địa tinh tê liệt giả khổng lồ sử dụng hết mã lực thông qua năng lượng của ma tinh thạch rất nhanh bắt đầu khai thác phiến khoáng thạch này mà hồng linh càng trở thành mối chốt trong mấu chốt bí ngân được khai thác sẽ tập trung lại một chỗ tùy hồng linh tiến hành để luyện mặc dù trong lúc để luyện hồng linh chính mình cũng phải lấy một ít để bổ sung năng lượng Nhưng hắn là một xích tinh cấp 9 chưa hề có tiền lệ, nên tốc độ đề luyện của hắn cũng làm cho mọi người sợ hãi than thầm. 30 địa tinh tê liệt giả mỗi ngày có thể khai thác trên 100 tấn bí ngân quáng, mà một mình Hồng Linh là có thể đề luyện hơn một nửa số lượng. Đừng nói Diệp Âm Trúc, cho dù là tâm thần kiên nghị như từ khi thấy nhiều bí ngân cùng tinh kim xuất hiện trước mặt mình như vậy, cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Có những đồ vật này, lại trải qua đại sự ải nhân tộc chú tạo, thì có thể tưởng tượng được trang bị tương lai của Cầm Thành sẽ hào hoa cỡ nào. 10 ngày sau, việc khai thác bí ngân quáng đã kết thúc mà thời gian để Hồng Linh để luyện cũng chỉ có 15 ngày. Cuối cùng tổng cộng đệ luyện ra hơn 800 cân bí ngân, tinh kim thì có hơn 70 cân. Những kim loại hiếm này, so với trước đó bọn họ cướp bóc tất cả tích trữ của quý tộc ở năm tòa thành thị thậm chí còn muốn nhiều hơn. Trong lúc Diệp Âm Trúc chuẩn bị đại lĩnh Cầm Thành đại quân một lần nữa phát khởi hành động đối với Phật La Quốc, thì Hồng Linh sau khi đi ra ngoài tìm kiếm một vòng thì khiến cho Cầm Thành chiến sĩ lại trì hoãn một thời gian nửa tháng, bởi vì nó lại phát hiện một mỏ khoáng thạch ở một nơi gần đó. Mặc dù lần này phát hiện tinh kim cương thạch chỉ có thể đệ luyện ra kim cương Nhưng trữ lượng khổng lồ, trong niềm hưng phấn, Cầm Thanh Sở thuộc tự nhiên lại lưu lại. Kỳ thật ở chỗ này chỉ cần lưu lại địa tinh khai phá giả và Hồng Linh đã đủ để tiến hành khai thác khoáng thạch, nhưng mỏ quáng này dù sao cũng quá chân quý, hơn nữa Diệp Âm Trúc cũng e sợ cho địa tinh khai phá giả phát sinh vấn đề. Với lại không lo với đoạn thời gian này thì bên trong Phật La quốc không có khả năng cấu thành uy hiếp đối với Đông Tuyến mỹ Lan. Hắn tính để cho toàn quân tiếp tục tu chỉnh, đồng thời cũng bảo vệ mỏ quáng khai thác thuận lợi. Ma ngân quáng cùng tụ chung một chỗ với kim cương tinh, mà kim cương thạch quáng trong khi sản xuất kim cương tinh đồng thời cũng sẽ làm ra một lượng ma ngân nhất định, chỉ bất quá ít hơn so với ma ngân quáng mà thôi. Trong khi Hồng Linh có năng lực để luyện cường hãn, thì mỏ quãng tốt này tự nhiên cấp cho Cầm Thành. Khối vũ khí màu đỏ tỏa ra từ khối quáng thạch có thể tích một mét khối, bên trong khối quáng thạch có màu vàng lợt. Khối vũ khí màu đỏ dần dần sáng lên, quang mang mãnh liệt bao phủ khối quáng thạch hoàn toàn. Theo thời gian trôi qua, vũ khí màu đỏ một lần nữa ngưng kết thành hình. Một khối kim loại thuần màu vàng lớn nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người, đồng thời còn có một khối nhỏ như ngón cái mang màu sắc của ma ngân. Đây là khối quáng thạch cuối cùng, Hồng Linh thở dài một hơi, nhưng trong mắt nó quang mang lại tràn ngập niềm hưng phấn. Đề luyện quáng thạch đối với Xích tinh mà nói đó chính là cách tu luyện tốt nhất. Xích tinh bình thường cho dù phát hiện khoáng thạch cũng không có năng lực đào móc, nhưng Hồng Linh hiển nhiên khác nhau, hắn chẳng những có thể tùy tiện thu lấy năng lượng bên trong kim loại hiếm, đồng thời còn có 30 địa tinh khai phá giả lớn bổ sung để đào móc, đối với Xích tinh mà nói không có gì tốt hơn đãi ngộ lúc này. Dù sao đó cũng là nguyên nhân mà ngay từ đầu nó rất thông minh khi đi theo Diệp Âm Trúc đen kim cương tinh và mang ngân trước mắt thu vào tu di thần giới diệp âm trúc vỗ vỗ bả vai hồng linh nói ngươi khổ cực nhiều rồi hồng linh lắc lắc đầu hướng diệp âm trúc cung kính hành lễ trực tiếp hóa thành một đạo quang mang màu đỏ y phụ trên người hắn một tháng qua cầm thanh chiến sĩ nghỉ ngơi trong một thời gian dài đồng thời dưới sự chỉ huy của diệp âm trúc và áo lợi duy lập không ngừng tiến hành huấn luyện đương nhiên các chiến sĩ cường đại thì không cần huấn luyện nhiều chủ yếu là huấn luyện các hạng mục như binh chủng phối hợp chỉ có phối hợp hoàn chỉnh thì mới có thể làm lực chiến đấu của bọn họ phát huy hết trình độ Trở lại trong trướng bồng, do đã sớm tính toán tốt thời gian Hồng Linh hoàn thành, Diệp Âm Trúc đã để cho các trưởng các nhóm tập trung ở chỗ này. Đi tới nơi chủ vị ngồi xuống, Diệp Âm Trúc nói, đề luyện đã hoàn thành, một tháng qua không biết tình huống bây giờ của Phật La Quốc như thế nào. Cách lạp Tây Tư sầu mi khổ khổ, tay xoa bụng nói, cầm đế đại nhân, không cần quản bọn họ như thế nào, ta bây giờ chỉ nghĩ là ăn cái gì. Lời này vừa nói ra, bên trong trướng mọi người trên mặt nhất thời nở một nụ cười, chỉ có Sơn Lĩnh Cự Nhân Minh đồng ý gật gật đầu mặc dù trong tu di thần giới của diệp âm trúc trong lần cuối đi cướp đã lưu lại không ít thực phẩm nhưng hắn cũng không dám để cho cách lạp tây tư ăn vì chiến tranh cự thú này có sức ăn quá kinh khủng sợ rằng một tháng khẩu lương của cầm thành tướng sĩ còn chưa đủ cho hắn ăn cho nên trong một tháng qua cách lạp tây có thể nói là bị cơn đói hành hạ minh còn có thể ăn một ít nham thạch để bổ sung cho bản thân nhưng hắn đi chung quanh tìm dã thú để ăn thì cũng không đủ dính kẽ răng may là lần trước đi cướp cách lạp tây tư ăn rất nhiều đói bụng một tháng nhưng vẫn bảo trì thể lực nhất định Nếu không được chiến đấu của vị chiến tranh cự thú này sợ rằng sẽ đại giảm xuống, Diệp Âm trúc gật gật đầu nói: "Yên tâm đi, lập tức sẽ có cái cho ngươi ăn, lần này ta gọi mọi người đến chính là muốn cùng mọi người thương lượng một chút về mục tiêu kế tiếp chúng ta." Mọi người an tĩnh, im lặng, chỉ có cách lập Tây Tư nhịn không được tiếp lời nói: "Còn thương lượng cái gì? Cầm đế đại nhân, có ngài chỉ huy là được, ngài để cho chúng ta công kích nơi nào thì chúng ta sẽ công kích nơi đó." Lúc này đây, lời của cách lập Tây Tư được đại đa số mọi người đồng ý, không thể phủ nhận, trải qua cuộc chiến ở Cầm Thành Diệp Âm Trúc có thể nói tính toán không bỏ sót sách lược nào. Chẳng những cứu được nguy cơ nơi đông tuyến của Mễ Lan, đồng thời cũng mang đến cầm thành thật lớn chỗ tốt. Lúc này bất luận là Đức Lỗ Y các tộc hay là Bỉ Mông Mông cự thú, Tinh Linh tộc và Đông Long chiến sĩ đều hoàn toàn nhận thức được năng lực chỉ huy của Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp. Nhìn thấy cầm thành đoạt được tư nguyên khổng lồ, bọn họ đối với kiến thức cầm thành trong tương lai đều trở nên tự tin. Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp bên cạnh cùng nhìn nhau nói: "Từ khi chúng ta tham dự vào cuộc chiến tranh này, nhìn trước mắt thì mọi việc tất cả tiến hành đều thuận lợi." Nhưng không có nghĩa là chúng ta trong tương lai cũng sẽ thuận lợi như thế. Trên chiến trường mọi tình huống đều có có thể phát sinh. Chúng ta tính kế với địch nhân, thì địch nhân cũng có thể tính kế chúng ta. Một tháng thời gian qua chúng ta có nhiều thời gian để tu chỉnh, Phật La nhân cũng đồng dạng tu chỉnh. Mặc dù Tư Phúc Nhĩ Đặc thành đánh một trận đà kích rất lớn đối với quân đội Phật La, nhưng cũng không đủ để giao động cái gốc dễ. Căn bản mà nói đối thủ của chúng ta dù sao cũng là một quốc gia, trong một tháng này thì Phật La Quốc cũng khôi phục một chút nguyên khí. Mà đối với Phật La mà nói chúng ta không thể nghi ngờ là kẻ bị thống hận nhất của địch nhân. Mặc dù ta bây giờ không dám chắc, nhưng nếu ta là Phật La thống soái, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để đối phó với chúng ta. Chỉ có đem chúng ta tiêu diệt hết thì bọn họ mới có thể vô ưu hướng Đế quốc Mễ Lan phát động công kích. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, huyen đem một chút kết quả giac ưng kỹ sĩ đoàn trinh sát của chúng ta nói đi. Áo Lợi Duy Lạp gật gật đầu nói, "Cấm đế đại nhân nói rất đúng, chúng ta đối với tình thế trước mắt không thể xem thường. Phật La quốc đối với Mễ Lan đế quốc phát động công kích, không thể nghi ngờ là có sự uẩn khúc." Lan Địch Á Tư có thể thua, ba bàng vương quốc có thể thua, ba lợi quốc cũng không e ngại thất bại. Bởi vì bọn họ đều có đường lui, đều có thể phản hồi về trong quốc gia của mình, một lần nữa xây dựng lại. Nhưng Phật La Quốc lại không được như vậy. Phật La Tây tuyến cùng Mễ Lan Đế Quốc chúng ta liền kề một mảnh. Một khi cuộc chiến tranh chính chấm dứt, Mễ Lan Đế Quốc nhất định sẽ không buông tha bọn phản bội này. Cho nên Phật La Quốc kỳ vọng chiến thắng thậm chí còn lớn hơn so với Lan Địch Á Tư. Nghe Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lập nói, trong mắt mọi người vẻ dễ dàng trong hành động dần dần tiêu mất, vài vị đức lỗ y tộc trưởng đều gật gật đầu. Áo Lợi Duy Lập tiếp tục nói, "Bởi vậy trong khi quân ta tu chỉnh trong một tháng qua, ta phái giác ưng kỵ sĩ đoàn mở rộng phạm vi trinh sát, mặc dù chưa từng trinh sát hết toàn cảnh Phật La quốc, nhưng cũng bao quát gần một nửa diện tích Phật La. Trọng điểm là Phật La đại quân đã được trinh sát cẩn thận, chúng ta phát hiện Phật La đại quân trong một tháng gần đây thì tốc độ khôi phục cực kỳ kinh người. Từ tư phúc Nhĩ đặc thành đánh một trận rồi giảm xuống 25 vạn bại quân đã trọng chỉnh xong." Đồng thời với lượng lớn hậu cần bổ cấp thì viện binh cũng đã bổ sung tới 40 vạn, mặc dù bổ sung phần lớn là tân binh. Nhưng có hơn 20 vạn lão binh đái lĩnh thì lượng tân binh này sẽ được huấn luyện, có thể tưởng tượng ra hiệu quả. Nhưng làm ta lo lắng nhất chính là Phật La Quốc ngoài chi chủ lực đại quân này thì sau lần truy tung chúng ta cướp Nạc Đinh Thành thì không có triển khai hành động gì nhằm vào chúng ta. Mà là đem đại quân triển khai thành trận tuyến khác thường, bên trong Phật La cách bên cạnh Mễ Lan không xa hình thành một lớn phòng tuyến thật lớn trong bốn vạn quân đội chọn lựa ra một chi hoàn toàn do khinh kỵ binh tạo thành tinh duệ cộng thêm 5 vạn người chi quân đội này và chủ lực quân đoàn cũng không có đồn trú cùng một chỗ mà nó đóng ở nơi này vừa nói chứ áo lợi duy lạp đưa tay chỉ trong bản đồ một vị trí đặc thù mọi người theo vị trí ngón tay hắn chỉ thấy đó là một tòa thành thị không có gì nổi bật vừa nhìn thì tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện vị trí này không bình thường diệp hồng nhạn có chút giật mình nói nơi này rất vi diệu hình như có ý nghĩa đặc thù gì đó diệp âm trúc lúc này mới mở miệng không sai nơi vô cùng vi Diệu đồng thời cũng là Phật la nhân một một trí tri mạng mọi người nhìn kỹ xem tòa tiểu thành thị có quy mô rất đáng thương căn cứ tin tức của chúng ta nơi này cũng không có có cái gì có thể tiến hành bổ cấp vật tư dự trữ đối với quân đội nhưng các ngươi có thể nhìn kỹ một chút từ tòa tiểu thành thị này đi 15 tòa đại thành thị xung quanh thì khoảng cách cơ hồ tương đương nghe diệp âm trúc điểm tình mọi người lúc này mới chú ý tới năm vạn khinh kỵ binh chú chat bên trong tòa tiểu thành thị cũng chính là trung tâm khác của Phật La Quốc nếu đem nó làm khởi điểm Đối với các thành thị chung quanh tiến hành điều quân đi 15 tòa thành thị thì khoảng cách cơ hồ tương đương, hơn nữa khoảng cách này cũng không quá xa. Tông chủ Lan Tông Lan Thanh nhíu mày nói, nói như vậy, bất luận chúng ta công kích một trong 15 tòa thành thị thì năm vạn khinh kỵ binh đều có thể phản ứng đến. Diệp Âm Trúc nói, chỉ là từ vị trí chúng ta bây giờ thì xuất phát biện pháp tốt nhất chính là công kích một trong những mảnh thành thị này, 15 tòa thành thị này có thể nói cùng với Nặc Nhĩ Bình Nguyên là căn cơ của Phật La quốc, so với các cuộc tập kích năm tòa thành thị bên ngoài của chúng ta thì có địa vị khác nhau. Nếu chúng ta có thể đem 15 tòa thành thị này tẩy lễ toàn bộ thì có thể chắc rằng kinh tế của Phật La tất hỏng mất. Cho dù là phương đông của Phật La còn có thủ đô Phật La Luân Tát đem một mảnh đại thành thị toàn lực trợ giúp thì nguyên khí của Phật La quốc tuyệt đối không cách nào trong 5 năm có thể khôi phục được." Diệp Hồng Nhạn cười lạnh một tiếng nói, "Phật La nhân chẳng lẽ lại đem sự sợ hãi đến cho chúng ta chỉ bằng 5 vạn khinh kỵ binh hay sao? Không có Long kỵ tướng thì khinh kỵ binh có thể làm được cái gì? Không ai nghĩ là Diệp Hồng Nhạn tự cao tự đại, 5 vạn đối với ngàn từ số lượng mà xem thì tự hồ không đúng lắm." Nhưng ở đây người mạnh thì có đủ tự tin vào bản thân và thuộc hạ của mình hoặc tộc nhân. Tuyệt đối có thể lấy một địch 10, nhất là hai đại quân đoàn tử thần Long Lang Kỵ Binh và Bỉ Mông Cự Thú. Lúc trước tại trận chiến Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành thì Ma Pháp Sư quân đoàn chủ lực của Phật La đại quân hoàn toàn bị tiêu diệt. Đồng thời 10 tên Kim Tinh Long Kỵ Tướng cũng chỉ còn lại có 3 người còn đầy đủ lực chiến đấu. Cho dù Long Kỵ Tướng bị thương chỉ có thể khôi phục được hai ba người, lực chiến đấu cũng còn xa mới đủ. Một khi 3000 người của Cầm Thành Đại Quân cùng 5 vạn khinh kỵ binh này va chạm thì không nói về uy áp của thần thú cấp 10 có thể làm tọa kỵ bọn hắn hoàn toàn tê liệt. Có ưu thế về số lượng không nhất định chuyển hóa thành thắng thế, sự khác biệt của Cầm Thành là có nhiều người cường đại, nên khả năng chiến thắng có thể nghiêng nhiều về phía họ. Áo Lợi Duy Lạp trầm giọng nói, "Không sai, chúng ta không sợ cùng đối phương giao chiến, nhưng chúng ta xâm nhập hổ huyệt, tuyệt không thể tiêu hao cùng đối phương, chúng ta dù sao chỉ có hơn 3000 người, tiêu hao không thể tính được, cho dù chúng ta hoàn toàn tiêu diệt 5 vạn người thì sao?" Các vị có thể cam đoan chính mình và thuộc hạ không bị thương sao? Tiêu hao quá độ tất nhiên sẽ làm ta mất đi sự cơ động, khi đó một khi bị Phật La đại quân vây quanh, tổn thất sẽ có thể đoán được. Đã có một lần trong Phật La quân xuất hiện Bích Ngọc Ma Long đánh lén, ai có thể cam đoan bọn họ không có thủ đoạn khác còn che giấu? Các vị đang ngồi ở đây và thuộc hạ các vị là tương lai của Cẩm Thành, chúng ta không thể bị tổn thất cho nên, chúng ta tuyệt không thể đối chọi trực tiếp cùng địch nhân. Áo Lợi Duy Lạp nói xong thì Diệp Âm Trúc là người đầu tiên đồng ý, lời của Áo Lợi Duy Lạp đại ca nói cũng chính là ý của ta bởi vậy chúng ta phải thương lượng sách lược để cho chúng ta bắt đầu phát động lại điều đầu tiên chúng ta cần làm là không để cho địch nhân có cơ hội quyết chiến tốt hơn hết là có thể trì hoãn công kích thậm chí là không có công kích kết lạp tây tư thì thào nói nhiều như vậy nhưng thực sự là làm cái gì dù sao ta cần ăn cơm ta không chịu đói được diệp âm trúc mỉm cười nói phật la quốc chờ chúng ta công kích vào phiến thành thị này vậy chúng ta không trời bọn họ như ý bọn họ phòng thủ bên ngoài nghiêm mật thì để cho bọn họ phòng thủ chúng ta không thể giao chiến mặt trước chẳng lẽ còn không thể quấy nhiễu địch nhân phương khác hay sao vừa nói tay diệp âm trúc trực tiếp hạ xuống thủ đô phật la quốc phật la luân tát thành trên bản đồ trong nhất thời âm thanh trong cả tòa trướng bổng vang lên mọi người nhìn diệp âm trúc không chớp mắt diệp âm trúc mặt nở nụ cười trầm chầm, chầm nói nơi nguy hiểm cũng chính là nơi an toàn nhất đối với chúng ta có lợi thế chính là có thể nắm giữ mọi động tĩnh của phật la đại quân một cách chính xác từ trước khi có chiến tranh thì mọi người cũng có thể biết được phật la quốc vì công kích mỹ lan tập trung đại quân tất cả chấn giữ biên giới Bởi vậy bên trong lại hầu như không có. Hiện bên ngoài có đại quân đã tập kết trên 40 vạn. Cho nên thủ đô bọn họ cùng với thành thị chung quanh thủ đô còn có bao nhiêu quân đội đâu. 15 tòa thành thị quả thật tốt, có nhiều tài sản, nhưng chúng ta lại không lấy. Nếu quốc vương của Phật La nằm trên tay chúng ta, thì tràng chiến tranh này cũng có thể kết thúc thôi. Phu quý trong nguy hiểm, ta thích, tử khốc khốc nói, đồng thời cũng biểu đạt ý kiến của hắn. Lúc này ngay cả áo lợi duy lạp luôn luôn cẩn thận đều gật gật đầu từ góc độ an bài chiến thuật mà xem diệp âm trúc dụng binh xuất quỷ nhập thần không chỉ lợi dụng đặc điểm binh lực hiện có mà chúng tướng sĩ cầm thành thực lực cũng quả thật cường đại từ cấp cường giả có số lượng thậm chí đủ để so sánh cùng mễ lan đề quốc không cần phải nói bây giờ phật la quốc cho dù đánh không lại thoát ra khỏi vòng vây tuyệt không khó khăn lại có không gian truyền tống pháp trận cam đoan thoát đi áo lợi duy lạp thật sự không nghĩ ra lý do nào để ngăn cản diệp âm trúc diệp âm trúc thấy tất cả mọi người không có ý kiến nói tốt mọi người thu thập một chút hành trang chúng ta lập tức xuất phát cầm thành mọi người đồng thời cung kính đáp vâng đợi được tất cả mọi người đi ra khỏi danh chướng cách lạp tây tư lại ở lại mang một bộ dáng sầu mi khổ kiểm đi tới bên cạnh diệp âm trúc nói cầm đế đại nhân ngài muốn công kích phương nào ta không có ý kiến cũng đều nguyện ý làm tiên phong nhưng qua một thời gian dài đi vào trong phật la quốc ta chưa ăn cái gì bây giờ ta đã cảm giác được thể lực lại giảm xuống nhìn bộ dạng đáng thương của cách lạp tây tư diệp âm trúc nhịn không được cười chiến tranh cự thú cường đại vô cùng đây sao bất quá không có hắn thì cũng là cả một vấn đề chiến tranh cự thú thực lực quả thật kinh khủng nhưng sức ăn cũng đồng dạng kinh khủng, cũng không thể để cho hắn đói mà ra trận, được rồi, ta nghĩ ra biện pháp cho ngươi ăn một chút, mặc dù không thể cam đoan ngươi sẽ ăn no, nhưng ít ra cũng có thể giúp ngươi duy trì thể lực. Sau khi tới nội địa Phật La quốc ở các thành thị phụ cận Phật La Luân Tát thành, tùy tiện ngươi muốn ăn như thế nào cũng được. Cách lập Tây Tư mừng rỡ quá mức, như vậy thì tốt quá, chỉ cần có ăn, cái gì ta cũng không quan tâm. Nó có là thủ đô hay không, ta đều không xem ra gì cả. Cầm thanh mọi người đều đi chỉnh quân, trong danh trướng chỉ còn lại có Diệp Âm Trúc. Một tháng qua Hồng Linh chỉ huy địa tinh khai phá giả đào đất, hắn và Cầm Thành chiến sĩ cũng không có nhàn rỗi, trong lúc nghỉ ngơi bình thường cũng là thời gian tốt nhất để tu luyện. Trên chiến trường giết chóc sẽ dễ dàng đem tới cho bản thân những tử khí, tại quá trình dưỡng sức thì cũng là tẩy đi những ký ức không tốt sau cuộc chiến, đề cao tu vi đến trạng thái tốt nhất. Bởi vậy trong một tháng này, Cầm Thành chiến sĩ đều không ngừng tu luyện, Diệp Âm Trúc cũng củng cố tu vi chính mình, đạt tới từ cấp cấp 7, hắn rõ ràng cảm giác được ma pháp lực và đấu khí trong cơ thể mình giống như trường giang rộng lớn, dường như khổng lồ không biết được một tháng tới nay hắn thận trọng tu luyện mới lĩnh ngộ hoàn toàn hư vô âm nhận vốn diệp âm trúc còn tưởng rằng chính mình sợ rằng rất khó có ứng dụng được siêu cấp năng lực này nhưng đấu khí và ma pháp lực đồng thời tăng lên làm tu vi hắn đại phúc độ gia tăng sau vài lần thí nghiệm cũng thành công cũng do diệp âm trúc tự nghĩ ra thủ đoạn công kích vô cùng táo bạo dù sao cầm khúc tuy mạnh hơn nữa phạm vi ma pháp lớn nhưng phải có thời gian mới hoàn thành mà hư vô âm nhận cơ hồ phát ra liền và rất kinh khủng hư vô âm nhận miễn nhiễm tất cả các loại vật lý phòng ngự Từ đã từng cẩn thận cảm thụ qua sự cường đại của Hư Vô Âm Nhận, do Diệp Âm Trúc nói sơ qua, Hư Vô Âm Nhận không lâu trong tương lai nhất định sẽ trở thành sát thủ của võ sĩ. Với tinh thần lực của Diệp Âm Trúc bây giờ khổng lồ và tinh thần cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Vũ giả Trừ Phi đã đạt tới bạch cảnh, nếu không muốn từ sống dưới Hư Vô chi nhận tuyệt không dễ dàng. Mà uy lực Hư Vô Âm Nhận cùng với sự tác động của nó về người phát động trái ngược nhau. Khi Diệp Âm Trúc dùng Hư Vô Âm Nhận công kích tinh thần lực địch nhân càng mạnh thì phạm vi công kích và hiệu quả của Hư Vô Âm Nhận lại càng nhỏ. Nói cách khác, Nếu Diệp Âm Trúc dùng Hư Vô Âm Nhận để công kích 300 ma pháp sư, bởi vì tinh thần lực ma pháp sư phổ biến cường đại, hắn nhận lại sự chống cự sẽ rất lớn, phạm vi công kích Hư Vô Âm Nhận sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng nếu là 300 chiến sĩ thì Hư Vô Âm Nhận có thể dễ dàng tiêu diệt tính mạng của bọn họ. Giống như lúc trước tại chiến trường Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, bởi vì chung quanh không có ma pháp sư nên Hư Vô Âm Nhận được Diệp Âm Trúc thi triển như một cấm chú, mới có thể hủy diệt 5000 trọng giáp kỵ binh. Diệp Âm Trúc sau đó đã không ngừng thử nghiệm và hắn phát hiện Hư vô âm nhận đem đối phó với chiến sĩ, nhất là trên chiến trường có quy mô quân địch thì hiệu quả vẹn toàn. Nhưng hư vô âm nhận làm cho tinh thần lực bản thân tiêu hao cũng cực kỳ kinh khủng. Thi triển một lần hư vô âm nhận tiêu hao tinh thần lực tương đương với việc dùng cầm khúc thi triển cầm chú. Phi nhĩ kiệt khắc tốn vẫn ngủ say. Diệp âm trúc từng kêu gọi ông vài lần, nhưng thủy trung ông ta không có dấu hiệu tỉnh lại. Trở thành chủ nhân cầm thành chính thức, từ từ gia nhập chiến tranh trong đại lục. Diệp âm trúc càng ngày càng cảm giác được chính mình thực lực càng không đủ. Phật La quốc tại Long khi nỗ tư đại lục bất quá chỉ là một cái quốc gia cấp hai mà thôi, đừng nói Mễ Lan và Lam Địch Á Tư, cho dù là ba bảng vương quốc thì chỉnh thể thực lực cũng cao hơn nó. Đối phó Phật La Quốc đại quân đã bị lao lực, phần lớn nhờ ở quân đoàn phương đông Mễ Lan trợ giúp. Đối thủ tương lai của Cầm Thành là Pháp Lam cường đại, thực lực bây giờ còn xa mới đủ. Nghĩ đến Tô Lạp vừa mới rời đi, Diệp Âm chúc lại thống khổ mãnh liệt đối với khát vọng làm cho thực lực trở nên cường đại. Hắn càng ngày càng phần ma pháp của chính vua moi roi đi diep am truc lai thong kho manh liet đoi voi khat vong lam cho thuc luc tro nen cuong đai cùng vong linh ma pháp của ông dung hợp cùng một chỗ. Cầm Thành Đại Quân một lần nữa lên đường, mặc dù đề nghị của Diệp Âm Trúc cực kỳ lớn mật, nhưng xâm nhập vào hổ huyết hắn cũng không dám coi thường. Lưu lại 100 tên giác ưng kỵ sĩ phụ trách trinh sát đồng tĩnh phía sau của Phật La Quốc Đại Quân, còn lại 900 giác ưng kỵ sĩ toàn bộ tản đi ra ngoài, lấy Cầm Thành Quân đội làm trung tâm, phân tán trong phương viên trên trăm dặm vuông, không ngừng đem tình hình phía trước cùng với các loại tin tức truyền về. Muốn đạt được hiệu quả cao trong kỳ tập kích này, đầu tiên là không làm kinh động tới địch nhân, bởi vậy Cầm Thành Đại Quân len lỏi qua các kẽ hở nhiều vào tác dụng trinh sát tránh tất cả các thành thị và thôn làng, ngày ngủ đêm đi, chuyên môn chọn những nơi tự nhiên không có đường để đi. Với thực lực của Cầm Thành chiến sĩ, mặc dù đi nơi không có đường, nhưng cũng không không có trở ngại lớn đối với tốc độ của bọn họ, tốc độ chỉ chậm hơn một ít so với bình thường. Tuy chọn lối đi trong hoang sơn nhưng cũng có chỗ tốt, đối với Hồng Linh thì chỗ tốt chính là kim loại hiếm có nhiều trên đường. Dọc theo đường đi mặc dù không có phát hiện bí ngân quáng khổng lồ như lần trước, nhưng số ít quáng thạch hiếm thường xuyên bị Hồng Linh phát hiện. Cầm Thành đại quân bởi vậy tốc độ tiến quân cũng chậm đi một chút. Từ từ hướng tới Phật La Luân Tát Thành đi đến gần. Một tháng trôi qua rồi, lúc này trên lòng khi nỗ tư đại lục đã sang mùa xuân, nhiệt độ từ từ tăng lên, đa số vạn vật bắt đầu phát triển. Thực vật đâm trồi nảy lộc, bình dân và quý tộc phụ trách cùng các loại nô đãi cũng bắt đầu làm việc rồi. Một tháng nay cách lạp Tây Tư cho tới bây giờ không được ăn no. Đương nhiên Diệp Âm Trúc choi nay loc binh dan sẽ không bỏ đói hắn hắn, mỗi một đoạn thời gian hắn sẽ thông qua không gian truyền tống Pháp trận trở lại Đông Phong Thành ở bên cạnh Mễ Lan Đế Quốc lấy một lượng lương thực nhất định đem về cấp cho cách lạp tây tư ăn nhằm bảo trì thể lực của hắn để không có chuyện gì xảy ra một tháng mặc dù không có đánh cướp thành nào nhưng cầm thành chiến sĩ thu hoạch rất nhiều chẳng những các binh chủng phối hợp diễn luyện trở nên càng thêm thuần thục kim loại hiếm đạt số lượng cũng không ít thậm chí còn có một khối khác kim to bằng ngón tay cái rốt cục đã tới ngay cả ta cũng có cảm giác tẻ nhạt áo lợi duy lạp từ trên lưng tọa kỵ của mình nhảy xuống bên diệp âm trúc diệp âm trúc mỉm cưới nói đã tới rồi sao tình huống phía trước như thế nào vừa nói hắn vừa đưa tay ra hiệu mệnh lệnh cầm thành chiến sĩ tạm thời ngừng lại. áo lợi duy lập ngồi sồn xuống, đem bản đồ ra dê mở ra, ngón tay chỉ lên một điểm trên bản đồ nói: chúng ta bây giờ ở vị trí này, đi về phía trước sẽ tiến vào phạm vi thủ đô Phật La rồi. Ta hiểu được ý của đệ chính là muốn kỳ tập Phật La luân tát thành, đả kích gốc rễ Phật La quốc. muốn chúng ta có thể đem tới cho Phật La vương thất một đả kích trầm trọng thì Phật La đại quân không công cũng tự phá. Ta cẩn thận nghiên cứu qua bản đồ, vừa rồi lại tự mình đi tới phía trước trinh sát một chút tình hình. chuyện cũng không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. sao cơ? Huynh đã phát hiện được cái gì rồi? Sắc mặt Diệp Âm Trúc cũng trở nên ngương trọng, bây giờ bọn họ có thể nói là xâm nhập vào lãnh thổ của địch nhân, nên mọi hành động phải cực kỳ cẩn thận. Mặc dù bản thân có không gian truyền tống ma pháp trận, có thể dùng sinh mệnh bảo thạch, nhưng hiệu quả của một lần truyền tống nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa 200 người mà thôi. Đối với hơn 3000 cầm thành đại quân mà nói, không có thời gian 2 ngày, căn bản không có khả năng hoàn toàn rút đi. Đây là đã tính toán ứng với ma pháp lực của Diệp Âm Trúc sau lần tăng lên vừa rồi, áo lượi duy lập nói. Phật La Quốc tổng cộng có hai đại thương quyền cũng là gốc rễ của cả quốc gia, hai đại thương quyền này thì một cái chính là Nặc Nhĩ Bình Nguyên có 15 tòa đại thành tạo thành Tây Nam thương quyền. Đương nhiên vốn là 20 tòa thành thị, nhưng bị chúng ta cướp hết 5 tòa. Một cái nữa chính là lấy Phật La Luân Tát thành làm trung tâm, hướng ra phía ngoài 50.000 dặm vuông là thủ đô thương quyền. Phật La quốc ở Long Khí Nỗ Tư đại lục được xem như quốc gia trung đẳng. Quốc thổ có diện tích ước chừng triệu 200.000 dặm vuông, mặc dù thủ đô thương quyền của Phật La quốc tài phú là khổng lồ, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là một nơi không tốt, bởi vì nó quá dày đặc Tây Nam Thương quyền, mỗi tòa thành thị có khoảng cách ít nhất cũng hơn trăm dặm. 20 tòa thành thị chủ yếu cơ hồ có diện tích tới gần 30.000 dặm vuông, bao bọc cả nạc nhĩ bình nguyên. Mà thủ đô Thương quyền có nhiều thành thị hơn so với Tây Nam Thương quyền, nhưng lại phân tán trên 50.000 dặm vuông, để có nghĩ ra cái gì không? Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói. Ý của huynh muốn nói, trong thủ đô Thương quyền của Phật La quốc thì các thành thị có khoảng cách rất gần nhau giúp cho bọn họ dễ dàng cứu viện lẫn nhau, có phải không? Áo Lợi Duy Lạp gật gật đầu nói, đúng là như thế, thám tử của ta đã khám sát qua. Chúng ta muốn trực tiếp công kích Phật La Luân Tát thành thị thì không có khả năng, muốn đến Phật La Luân Tát thì ít nhất phải đi qua ba tòa thành thị thì mới có thể tới thủ đô. Phật La Luân Tát thành trung quanh có tổng cộng hơn 20 tòa đại thành thị, giống như là bình phong để bảo vệ thủ đô. Diệp Âm Trúc nói, chúng ta công kích bất kỳ một thành thị trước, hay là bỏ qua các tòa thành thị, trực tiếp hướng Phật La Luân Tát đi tới. Áo Lợi Duy Lập nói, đúng là như thế, mặc dù bây giờ bên trong Phật La quốc trống rỗng, nhưng mỗi tòa thành thị tổng cộng cũng duy trì quân phòng vệ. Chúng ta dựa theo mức thấp nhất để tính toán, mỗi tòa thành thị có 3000 quân phòng vệ, hơn 20 tòa thành thị cũng có hơn 6 vạn quân. Hơn nữa thủ đô Phật La Luân Tát bên trong tất nhiên có cấm vệ quân phòng trừng cũng vượt qua 1 vạn người. Như vậy tương lai chúng ta sẽ đối mặt với địch nhân đạt tới hơn 7 vạn, bất luận chúng ta cướp bóc các tòa thành thị bên ngoài trước hay là trực tiếp nhằm phía Phật La Luân Tát thành, trong khi có các tòa thành thị bên ngoài làm bình phong thì đối với Phật La Luân Tát mà nói, bọn họ đều có thể trước tiên từ thành thị chung quanh điều lực lượng tập trung vào bên trong Phật La Luân Tát thành, dựa vào phòng ngự cường đại của thủ đô để đối phó chúng ta. Âm Trúc, chúng ta dù sao chỉ có hơn 3000 người, mặc dù là cường giả, nhưng cũng không chống lại được chiến thuật biển người của địch nhân. Công kích Phật La thủ đô, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho quân đội của Phật La nhân là cừu địch, thậm chí khiến cho cả Phật La bình dân đều trở thành địch nhân của chúng ta. Có áo lợi Duy Lạp làm bạn, không thể nghi ngờ giúp cho Diệp Âm Trúc giảm bớt rất nhiều sai lầm, Lam Thông Soái vĩ đại cũng không phải vĩnh viễn không phạm sai lầm. Nghe xong áo lợi Duy Lạp nói, Diệp Âm Trúc lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trầm giọng nói: "Đã như vậy, chúng ta phải cẩn thận làm việc" Xem ra Phật La Luân Tát thành cũng không phải tốt để công kích, để ta suy nghĩ lại. Áo Lợi Duy Lạp cũng không xen vào suy nghĩ của Diệp Âm Trúc, xem xét toàn diện, tỉ mỉ thì hắn so với Diệp Âm Trúc càng toàn diện. Nhưng trong khi đại cục nắm trong tay cùng với trình thể chiến cuộc nắm chặt thì Áo Lợi Duy Lạp lại do dự, hắn và Diệp Âm Trúc hai người có thể nói là sự hỗ trợ tốt nhất. Diệp Âm Trúc trầm tư một lát rồi mới nói, nếu xâm nhập Phật La Luân Tát thành, rất có khả năng sẽ bị đối phương vây quanh, vậy chúng ta lại tiếp tục giống lúc trước là đánh du kích, căn cứ giác ứng kỵ sĩ co the se bi đoi chúng ta hồi báo bốn vạn đại quân ở tiền tuyến của phật la thủy trung không có hành động gì chỉ có tại chỗ luyện binh hồi phục nhuệ khí từ tây phi thành và nạc đinh thành muốn trở lại bên này cho dù là khinh kỵ binh toàn tốc hành quân cũng ít nhất là nửa tháng thời gian mới tới được có nửa tháng thời gian này cũng đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện rồi xem ra không thể quá tham lam được mặc dù lần này chúng ta không có cách nào khiến cho phật la quốc hoàn toàn hỏng mất nhưng ít ra cũng để cho bọn họ tổn thất tới cực điểm vừa nói khóe miệng diệp âm trúc toát ra một nụ cười tiêu ý áo lợi duy lạp đại ca huynh nói xem nếu một tòa thành thị trong thủ đô thương quyền bị chúng ta tẩy kiếp vậy phật la quốc vương sẽ có phản ứng gì áo lợi duy lạp con mắt sáng ngời hắn dám chắc sẽ đem tất cả binh lực có thể dùng được đều điều quay về ai lại không sợ hang ổ bị cướp đây cứ như vậy các tòa thành thị bên ngoài của thủ đô thương quyền nhất định sẽ phòng ngự yếu đi chúng ta cũng có thể thừa dịp đó mà vào sẽ không công kích phật la luân tác của hắn chỉ ở bên ngoài du đãng tẩy kiếp thì đạt được ích lợi cũng đủ lớn rồi diệp âm trúc dùng tay khoát lên nói cứ như vậy đi từ bên ngoài mà bắt đầu sau khi cẩn thận thương thảo cầm thành đại quân lại bước tới trình độ suốt 2 tháng dưỡng tinh xúc duệ khiến cho chiến ý của cầm thành chiến sĩ đều tích xúc tới đỉnh khi bình minh của ngày thứ hai đến bọn họ giống như từ hư vô xuất hiện đi tới một tòa thành thị bên ngoài của phật la thủ đô thương quyền giống như bọn họ phán đoán bởi vì đại quân đã điều đi tiền tuyến phòng ngự của thủ đô thương quyền rất yếu một tòa thành thị bên trong có không tới 3.000 thủ quân mà thôi thậm chí không cần chiến tranh cự thú cách lạp tây tư xuất mã giác ưng kỵ sĩ sau hai đợt tề dạ hơn nữa còn có trịch mâu của thủ yêu đức lỗ y áp chế làm bọn hắn thành công tiến vào bên trong thành thị lại một vòng tẩy kiếp triển khai chỉ bất quá khiến cho diệp âm trúc có chút thất vọng chính là trong thủ đô thương quyền thì quý tộc có số lượng ít hơn so với tây nam thương quyền tẩy kiếp đắc tới tài vật mặc dù cũng không ít nhưng so với tòa đại thành thị của tây nam thương quyền thì kém hơn rất nhiều thậm chí không bằng bọn họ đã từng tẩy kiếp một tòa thành thị nhỏ hơn so với nạc đinh thành là tây phi thành thủ đô thương quyền có thành thị dày đặc cố nhiên đối với phật la luân tát là thứ phòng hộ tốt nhất nhưng trong khi diệp âm trúc cướp bóc cũng trở nên tiện lợi hơn trong khi ở tây nam thương quyền Ít nhất 5 ngày thời gian mới có thể cướp bóc được một tòa thành thị, mà ở chỗ này chỉ cần có 2 ngày là bọn họ có thể quang lâm tới một tòa đại thành thị khác, dựa theo chiến thuật an bài của Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp, bọn họ cũng không xâm nhập sâu vào trong thủ đô Thương Quyền, mà chỉ toàn từ bên ngoài bắt đầu cướp đoạt. Đi qua mỗi một tòa thành thị, đã đem các loại tài vật cùng với các loại tư nguyên có thể sử dụng tẩy kiếp không còn, kể cả lương thực cũng không buông tha. Khi bọn Diệp Âm Trúc tẩy kiếp tới tòa thành thị thứ ba của thủ đô Thương Quyền, giác ứng kỵ sĩ truyền đến tin tức 40 vạn đại quân Phật La ở tiền tuyến phân ra 10 vạn khinh kỵ binh, đang ngày đêm kiêm trình hướng về thủ đô, hiển nhiên bọn họ đã biết được tin tức. Khi nhận được tin này, Diệp Âm Trúc và áo lợi Duy Lạp không khỏi tin tưởng thêm, từ tiền tuyến trở về cần 20 ngày thời gian, 20 ngày còn có thể tẩy kiếp bao nhiêu tòa thành thị. Bởi vậy, bọn họ mệnh lệnh giác ưng kỵ sĩ tiếp tục trinh sát đồng thời, không hề cố kỵ tiếp tục hành động, cận hồ Tham Lam tẩy lễ tài phú Phật La quốc. Khố Tư Lạc đại lĩnh đại quân không che giấu hướng Phật La Luân Tát thành, 10 vạn khinh kỵ binh ngày đêm kiêm trình bon tập, hành quân tốc độ cực nhanh. Giác ưng kỵ sĩ đoàn mặc dù có thể trinh sát đến động tĩnh của chi đại quân này, nhưng bọn họ lại không có khả năng nhìn thấy vẻ mặt Khố Tư Lặc. Lúc này Khố Tư Lặc chẳng những không có gì lo lắng, trên mặt ngược lại lộ nụ cười âm hiểm, "Cầm Thành, các ngươi đúng là vẫn xuất hiện. Các ngươi đem hành tung của mình che giấu rất tốt, trong các lần xuất hiện trước, không ai biết các ngươi hành động hướng nào. Các ngươi không chịu rút lui, các ngươi đối mặt chính là một quốc gia. Các ngươi đã biết hành động ta chỉ huy quân đội, nhưng các ngươi lại không biết cái lưới lớn chính thức đã mở ra trước mặt các ngươi, không có cũng đủ trinh sát." Phật La nhân quả thật giống như người mù, nhưng con mèo mù còn có thể đụng được con chuột chết. Khi Phật La Quốc Vương Đức Lập Ngọa Lai và Thủ tướng Đạt Lý Áo định kế, bọn họ trước tiên an bài chiến thuật để đối phó Cầm Thành đại quân có tính lưu động cực kỳ kinh khủng, bọn họ chỉ có khả năng ôm cây đợi thỏ. Như vậy thì tổn thất cũng thật lớn, nhưng chỉ cần có thể tiêu diệt đi người của Cầm Thành, như vậy đối với bọn họ mà nói, tất cả chỉ chờ cơ hội này mà thôi. Trong lúc ma pháp lực kịch liệt ba động, thân ảnh Diệp Âm Trúc Lặng Yên hiện ra. Ngay cả hắn chính mình đều không rõ đây là lần thứ mấy mình từ Đông Phong thành trở về nhưng hắn có thể dám chắc là cầm thành sở thuộc đã ở bên trong thủ đô thương quyền phật la quốc cướp bóc chín tòa thành thị mặc dù trong lúc đó cũng gặp một chút chống cự nhưng chống cự này đối với cầm thành cường giả mà nói là không đủ chống đỡ chín tòa thành thị trong đó tích chữ bao nhiêu tài phú đây ít nhất kim sắc cũng nói cho diệp âm trúc biết là muốn đem hết đồ vật này vận chuyển đến cầm thành thì ông ta ít nhất cũng cần nửa năm mới làm xong được hệ thống kinh tế của phật la quốc nhất là thủ đô thương quyền bên này cơ hồ bị hủy diệt phá hư tâm tình khủng hoảng lan tràn trong cả đu chong đo chin toa thanh thi trong đo tich tru bao nhieu tai phu đay it nhat kim sac cung noi đô thương quyền Diệp Âm Trúc mới từ ma pháp trận xuất hiện, liền tìm kiếm đồng bọn đắc lực nhất của mình, Áo Lợi Duy Lạp đại ca. "Ta ở chỗ này, tòa thành thị này đã cướp đoạt xong, các huynh đệ cũng đã chỉnh đốn xong, tùy thời có thể khởi trình." Áo Lợi Duy Lạp đã đi tới hướng Diệp Âm Trúc hồi báo. "9 tòa thành thị đã tẩy kiếp hoàn thành, đừng nói là cầm thành chiến sĩ bình thường, cho dù là Áo Lợi Duy Lạp thì trong lòng cũng tràn ngập sự hưng phấn và đắc ý. Công lao này không thể tính nổi, lần tẩy kiếp này làm cả Phật La quốc nguyên khí bị đại thương. Bọn họ ở tiền tuyến mặc dù có 40 vạn đại quân bảo vệ, nhưng bốn vạn đại quân mỗi ngày cần tiêu hao tư nguyên bổ cấp hết bao nhiêu không có quốc gia ở phía sau cung cấp không cần nhiều thời gian chi đại quân này không công cũng tự phá đương nhiên cũng hoàn toàn giải trừ uy hiếp cho đông tuyến của mỹ lan đế quốc diệp âm trúc sắc mặt có chút trầm trọng nhíu mày nói đại ca huynh có thấy lúc này chúng ta cướp đoạt thật sự quá thuận lợi hay không mai tông tông chủ mai như kiếm đứng cạnh mỉm cười nói sao vậy thuận lợi có gì không tốt hay sao phật la quốc này quả thật không thể so sánh thực lực cùng chúng ta có thể bảo trụ thủ đô bọn họ đã tốt rồi Áo Lợi duy lạp nghe Diệp Âm Trúc nói vẻ mặt cũng trầm tư nói, tự hồ là có chút quá an tĩnh, Phật La Quốc Vương có năng lực ẩn nhẫn thật sự không nhỏ. Âm Trúc, để có phát hiện gì hay sao? Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu nói, bình thường mà nói ta không nên có loại cảm giác này mới đúng. Có giác ứng kỵ sĩ đoàn trinh sát chuẩn xác, chúng ta tùy thời đều có thể nắm được động hướng Phật La nhân chung quanh. 10 vạn khinh kỵ binh của bọn họ trở về ít nhất còn có năm sáu ngày mới tới. Chính là theo như lời huynh nói thật sự quá an tĩnh, chúng ta cướp được mặc dù không ít Nhưng Huynh có phát hiện được quý tộc bị chúng ta giết chết nhưng ngay cả một tước vị hơn hầu tước đều không có. Áo lợi Duy Lạp An ủi nói, việc này cũng không có gì bất thường, đột nhiên bị chúng ta tập kích thì các đại quý tộc đều đã chạy đến Phật La Luân Tát. Nếu để có việc lo lắng thì chúng ta sẽ thay đổi kế hoạch một chút. Sau khi cướp đoạt xong mục tiêu kế tiếp sẽ liền phản hồi tư phúc nhĩ đặc thành ngay. Có nhiều tư nguyên như vậy thì cũng đủ kiến thức cầm thành. Phật La Đại Quân mặc dù có 40 vạn nhưng so lúc trước 50 vạn thì tranh lệch không nhỏ. Không có đủ ma pháp sư thì chúng ta đái lĩnh cầm thành chiến sĩ trợ giúp quân đoàn phương Đông chấn thủ trong tư phúc nhĩ đặc thành, bọn họ không có cơ hội nào cả. Nghe áo lợi Duy Lạp nói, tâm tình Diệp âm trúc cũng buông lỏng vài phần. Được rồi, hoàn thành cướp đoạt một tòa thành thị cuối cùng chúng ta sẽ trở về. Không phải áo lợi Duy Lạp không có lòng tham, mà là bọn họ vừa mới cướp đoạt xong tòa thành thị mà khoảng cách giữa các tòa thành thị chỉ có 50 dặm. Khoảng cách gần như vậy nếu không có gì ngăn cản thì bọn họ rất nhanh làm tiếp Hữu Chi bọn họ cần cướp đoạt tòa thành thị thứ 10 Pháp Đế Duy Tư thành là một tòa thành thị lớn nhất trong thủ đô thương quyền của Phật La quốc. Thành thị này quy mô lớn, tự nhiên cũng có trong đó lượng tài vật rất nhiều. Trải qua thời gian ngắn để chỉnh đốn, Cầm Thành sở thuộc lại bước tiếp trên con đường của mình, năm mươi dặm đối với Cầm Thành chiến sĩ đoàn mà nói, thậm chí không cần một canh giờ là có thể đi tới. Bởi vì trong lòng xuất hiện bất an tiềm tàng, nên Diệp Âm Trúc quyết định nhanh phương thức này sẽ chấm dứt trong lần tẩy kiếp cuối cùng này. Sau đó sẽ từ Pháp Đế Duy Tư thành trực tiếp khởi động không gian truyền tống pháp trận phản hồi tư phúc nhĩ đặc thành xa xa pháp đế duy tư thành đã xuất hiện trong tầm mắt tòa thành thị khổng lồ này độ cao thành tường vượt qua 50 thước mặc dù còn có khoảng cách nhất định nhưng cũng có thể cảm giác được tòa thành thị này khác với trước đây giác ưng kỵ sĩ phụ trách trinh sát bay trở về hướng diệp âm trúc và áo lợi duy lạp báo cáo trong pháp đế duy tư thành phát hiện tổng cộng gần 4.000 quân phòng thành mặc dù cửa thành đóng chặt nhưng bên trong phòng ngự cũng không xâm nghiêm thậm chí ngay cả một ít phòng ngự công sự trong đại thành thị cũng không có tử và diệp âm trúc đều ngồi ở trên lưng bản thể chiến tranh cự thú cách lạp tây tư Tự nhiên cũng nghe được giác ưng kỵ sĩ hồi báo, mỉm cười nói: "Xem ra, tòa pháp đế duy tư thành này đã từ bỏ việc chống cự rồi." Diệp Âm Trúc liền lên tiếng, lập tức hạ mệnh lệnh toàn tốc hành quân. Giống như các lần công thành trước đó, ngoại trừ 500 giác ưng kỵ sĩ phân tán bên ngoài phụ trách trinh sát, còn thừa 500 danh giác ưng kỵ sĩ do áo lợi duy lập xuất lĩnh tập trung trong trận doanh, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trên không pháp đế duy tư thành bay tới. Lúc này mục tiêu công kích bọn họ lựa chọn chính là cửa nam pháp đế duy tư thành. Từ thần Long Lang kỵ binh và thủ yêu Đức Lỗ Y theo sát tốc độ giác ưng kỵ sĩ trên không trung, đem thế tấn công lôi đình chớp nhoáng tới phương hướng cửa thành phóng đi. Diệp Âm Trúc tử, cùng với bỉ mông quân đoàn, A Điểu Đức Lỗ Y, lợi chảo Đức Lỗ Y và Đông Long chiến sĩ đoàn tạo thành chủ lực quân đoàn cũng đồng dạng tốc hành đi tới. Đi theo đội quân tiên phong, hướng pháp đế duy tư thành rất nhanh hành quân. Trên lưng giác ưng là tinh linh chiến sĩ đoàn cùng tử thần Long Lang kỵ binh tới trước, đã có kinh nghiệm sử dụng cung tên của bọn họ trong mấy lần trước để tẩy lễ quân thủ thành sau khi thụ yêu đức lỗ y phát động lần công kích đầu tiên tử thần long lang kỵ binh đoàn đã vượt qua sông hộ thành rộng lớn của pháp đế duy tư đi tới trước cửa thành giống như lần cướp đoạt các thành thị trước kia căn bản không cần tử thần long lang kỵ binh đoàn dùng pháp lực tập thể giác ưng kỵ sĩ đoàn đã rửa sạch địch quân thủ thành bên trong mở cửa thành hạ cầu xuống công thanh sở thuộc nhất thời rất nhanh tiến vào trong mo cua thanh ha cau xuong Cầm thanh so thuoc nhat thoi rat nhanh tien vao trong thanh theo thụ yêu đức lỗ y tử thần long lang kỵ binh diệp âm trúc đái lĩnh quân đoàn chủ lực cũng đã chạy tới tiến vào pháp đế duy tư thành Xuất hiện trước mắt bọn họ đầu tiên là một con đường rộng lớn đủ để dung nạp 10 kỵ binh, chỉ bất quá lúc này các cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa. Cả pháp đế duy tư thành làm cho người ta một loại cảm giác trống rỗng. Diệp Âm Trúc đại lĩnh cầm thành sở thuộc đi trước, theo kinh nghiệm của mình sau nhiều lần cướp đoạt, Diệp Âm Trúc và Áo Lợi Duy Lạp phát hiện, khi đại quân trung tâm tỏa thành thị, sau đó hướng bốn phía triển khai cướp đoạt với tốc độ nhanh nhất, hiệu suất cũng cao nhất, thói quen thành tự nhiên, lúc này bọn họ tự nhiên tiến hành hành động tương tự. Đột nhiên, Diệp Âm Trúc sắc mặt biến đổi, không đúng, chúng ta mới vừa mới vào thành. Với tốc độ cực nhanh như thế, như thế nào bên trong thành này các cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa. Việc này so với các lần trước tựa hồ có chút không giống nhau. Xoẹt một tiếng. Sau khi Diệp Âm Trúc hét lớn một tiếng, giác ưng kỵ sĩ lập tức bay tới bên người hắn, tinh linh chiến sĩ trên lưng giác ưng cùng kính nói: "Cấm đế đại nhân, có gì phân phó?" Diệp Âm Trúc vội vàng hỏi: "Vừa rồi các ngươi trong khi dò xét, bên trong pháp đế duy tư thành này các cửa hàng đều đóng chặt hay sao?" Giác ưng kỵ sĩ sững sốt một chút nói: "Hình như là vậy." Diệp Âm Trúc cả giận nói: "Sao lại nói hình như?" thật sự có đúng hay không? tinh linh chiến sĩ gật gật đầu nói hẳn là vậy. chúng ta cũng thấy tựa hồ có điểm không đúng. nhưng mục tiêu trinh sát chúng ta chủ yếu là thủ quân, bởi vậy cũng không có quá chú ý tình huống bên trong thành. cấm đế đại nhân có vấn đề hay sao? diệp âm trúc toàn thân dùng mình vấn đề sao? chuyện sợ rằng quan trọng liền quát một tiếng toàn quân dừng lại. mau nói cho áo lợi duy lập trên không các tình huống lúc này. cấm thành toàn quân hậu quân biến ra tiền quân theo ta ra khỏi thành rồi nói ngồi ở bên người diệp âm trúc tử nhíu mày nói âm trúc. Cậu đừng có quá khẩn trương như vậy. Có lẽ bá tánh bình dân nơi này đã biết tin tức chúng ta cướp đoạt các tòa thành thị, nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ đến nơi này nên mới đóng chặt cửa trước. Không, không phải vậy, cho dù có tin tức truyền đến, song tin tức này cũng chỉ có binh lính và quý tộc mới biết được, bá tánh bình dân làm sao có thể biết nhanh như vậy. Mau, cách lập Tây Tư, theo đường cũ nhanh ra khỏi thành. Chính trong lúc này, một âm thanh trầm trầm cách đó không xa vang lên. Không hổ là lĩnh chủ cầm thành, phản ứng quả nhiên nhạy cảm, dù sao chậm một chút vốn còn muốn chờ các ngươi phân tán người đi cướp bóc mới đánh phá bây giờ xem ra không cần sắc khí lạnh như băng không hề đoán được từ bốn phía dấy lên vốn bốn phía các gian hàng đều đóng cửa cùng với cả tòa thành thị đều bao phủ trong một tầng khí tức nguy hiểm khổng lồ cửa các gian hàng mở rộng ra vô số binh lính từ trong xuất hiện diệp âm trúc bằng vào tinh thần lực khổng lồ rõ ràng cảm giác được bên trong tòa pháp đế duy tư thành đã hoàn toàn lâm vào cảnh bị bao vây rút lui diệp âm trúc giơ tay ra hiệu khiến cho cầm thành quân đội giật mình tạm thời dừng lại cướp bộ lúc này tâm tính hắn ngược lại vô cùng trầm tĩnh hắn biết nếu mà địch nhân làm cho bọn hắn vào bẫy tất nhiên là một tuyệt cảnh nếu không bọn họ cũng sẽ không ẩn nhẫn đến lúc này giữa không trung giác ưng kỵ sĩ theo sự chỉ huy của áo lợi duy lập không những không hạ xuống mà là bay càng cao hiển nhiên áo lợi duy lập cũng phát hiện phía dưới có gì đó bất thường hắn không hạ xuống tự nhiên là lựa chọn chính xác nhất bước chừng thời gian chỉ là mấy lần hít thở trên các kiến trúc chung quanh đã phủ kín cung tiễn thủ đám loan cung dương cung hướng cầm thành toàn quân đồng thời vô số trọng kỵ binh từ các con đường hai bên cũng chạy tới đem hai bên đường hoàn toàn vây kín Lúc này cầm thành chiến sĩ tựa như con chim trong bẫy, bị đoàn đoàn vây quanh. Âm thanh từ truyền vào trong tai Diệp Âm Trúc. Chúng ta bị hoàn toàn vây quanh, chí ít có trên 10 vạn địch nhân. Diệp Âm Trúc mặc dù cũng có thể cảm giác được địch nhân đông đảo, nhưng không thể giống như tự nắm chắc chuẩn xác số lượng như vậy. Nghe được hai chữ 10 vạn, trái tim Diệp Âm Trúc suýt nữa bị nổ tung. Cầm thành toàn quân chỉ có gần 3000, lúc này 500 giặc ưng kỵ sĩ lại không ở đây, mấy quân đoàn đứng lên đều không được 3000 người, nhưng bọn họ bây giờ lại đối mặt là 10 vạn đại quân. Trong lúc đang bọn họ nói chuyện, Ở năm trăm thước phía bên ngoài, bảy đầu cự long chậm rãi hiện ra, phiêu phủ giữa không trùng. Bảy đầu cự long này bao gồm hai đầu cự long hệ phong, ba đầu hắc long cùng với hai đầu kim long lóe ra kim loại sáng bóng, lộng lẫy. Trên lưng bảy đầu cự long tự nhiên là bảy người, bảy tên long kỵ tướng. Trong bảy người này, Diệp Âm Trúc cũng nhận biết một người, chính là lúc trước đại biểu Phật La Quốc tham gia thất quốc thất long bảy vị chiến, cháu của Phật La Nguyên soái Hy Nhĩ Đặc là Hy Lạp Lý. Hình dáng của hắn Diệp Âm Trúc vĩnh viễn cũng sẽ không quên, lúc ấy là do hắn đại lĩnh Phật La huyết sắc vệ đội hướng 500 người tử thần phát động đánh lén. Trong khi Hy Lạp Lý ngồi trên một đầu phong long, bên cạnh là một người ước chừng thất tuần. Từ bề ngoài mà nhìn, Hi Lạp Lý cùng ông ta có vài phần giống nhau. Không cần nói, ông ta chính là một nguyên soái khác của Phật La quốc bên cạnh Khố Tư Lặc, cha của Hy Lạp Lý, Hy Nhĩ Đặc. Hi Nhĩ Đặc bởi vì tuổi tác đã cao, đã cáo lão từ quan, binh quyền toàn bộ giao cho môn sinh đắc ý Khố Tư Lặc của ông ta. Mà trong lúc này đây, một lần nữa lại mặc chiến bào xuất hiện trong pháp đế duy tư thành có thể thấy được phật la quốc đối với trận đánh này trọng thị như thế nào một thoáng ngắn ngủi giật mình trôi qua lúc này tâm tình cầm thành chiến sĩ cũng đều ổn định lại bỉ mông cự thú quân đoàn miệng mũi đều trở nên nghiêm trọng màu mắt bọn họ đang từ từ biến thành màu đỏ áp lực càng lớn thì thường thường có thể làm cho thực lực cường đại ma thú cũng trở nên càng kinh khủng tử thần long lang kỵ binh là an tĩnh im lặng nhất bọn họ từng phải trải qua nhiều phen khảo nghiệm sinh tử đã đem sự sống chết bỏ ra ngoài đối với bọn họ mà nói thì trong đầu chỉ có bốn chữ chấp hành mệnh lệnh Đông Long cường giả trong mắt lóe ra hàn quang rút ra trường kiếm một lần để cho bọn họ triển khai toàn lực là lúc ở Tư Phúc Nhĩ đặc thành trong khi tham dự phòng ngự từ khi đó trở đi mỗi người bọn họ đều phát hiện chiến tranh đối ma luyện vũ khí hiệu quả cũng rất tốt lợi chào Đức Lỗ Y Át điều Đức Lỗ Y cùng thủ yêu Đức Lỗ Y cũng đều chuẩn bị cho chiến đấu lợi chào Đức Lỗ Y giống bỉ mông cự thú trở nên nghiêm trọng chỉ cần Diệp Âm chúc ra lệnh một tiếng giết gào ma pháp của bọn họ sẽ lập tức phát ra chung kế. Rốt cục là trúng kế, trong lòng Diệp âm trúc thầm than một tiếng, nhưng lúc này hắn cũng không có chút hối hận. Là một thông xoái vĩ đại, hối hận không phải là tâm tình của hắn, đối với hắn mà nói, trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt mới là trọng yếu. Đồng thời hắn cũng rất hy vọng muốn biết đối phương như thế nào làm được chuyện như vậy. Bảy đầu cự long xuất hiện trước mắt mà xem, thì vây khốn mình cùng cầm thành chiến sĩ. Hiển nhiên không chỉ là Phật La mà thôi, mà chính là ba bàng cùng làm địch Á Tư trong long diep am truc tham than mot tieng nhung luc nay han cung khong co chut hoi han la mot thong soai vi đai hoi han khong phai la tam tinh cua han đoi voi han ma cùng Mễ Lan đế quốc đại chiến. Làm sao có thể điều ra quân đội cùng long kỵ tướng đến tham dự vây khốn mấy ngàn người để đánh hay sao? Trước mặt long kỵ tướng mặc dù chỉ có 7 người, nhưng Diệp Âm Trúc lại biết rõ ràng, 7 vị long kỵ tướng tuyệt đối không yếu so với lần trước gặp ở Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành. Được 10 vị long kỵ tướng càng thêm kinh khủng, thêm nữa lại thêm Hắc Long cùng Kim Trúc Long, là cự long cấp 9, thực lực bọn họ tuyệt không cùng cự long cấp 8 có thể so sánh được. Cự long thượng vị cấp 9 trưởng thành chẳng những có thể hóa thân hình người, đồng thời bọn họ cũng đều có năng lực phát động cấm chú cấm chú kinh khủng ra sao lúc ở trong mỹ lan học viện diệp âm trúc đã biết qua lẳng lặng ngồi ở trên lưng cách lạp tây tư diệp âm trúc dựa tay vào lưng cách lạp tây tư dùng tâm tình an ủi chiến tranh cự thú có thể bộc phát trận chiến đã không thể tránh hơn nữa rất có thể là khổ chiến bị tiêu diệt nhưng diệp âm trúc bây giờ cũng không nóng nảy nếu đối phương đã bày trận ra như vậy chắc là muốn cái gì đó hy lạp lý đang ngồi ở trên lưng cự long hệ phong âm trầm nói diệp âm trúc còn nhớ ta không không nghĩ là chúng ta lại gặp mặt Diệp Âm Trúc cùng Tử Thần Chiến Sĩ hận muốn đưa hắn bầm thay vạn khúc. Hắn đối với Diệp Âm Trúc cùng Tử Thần Chiến Sĩ cũng có mối hận cực kỳ mãnh liệt. Lần trước trong Thất Quốc Thất Long bảy vị chiến, hắn đại lĩnh huyết sắc vệ đội suýt nữa toàn quân chết hết, ngay cả bản thân cũng suýt chết. Cũng vì huyết sắc vệ đội không hoàn thành kế hoạch dự định, mới khiến cho kế hoạch của ba vương quốc hỏng mất, làm cho Mễ Lan Đế quốc thu được Thất Quốc Thất Long bai vi chien han đai linh huyet vị chiến vị trí quán quân như quoc that long bai vi chien vi định. Sau khi trở về nước, Khi Lạp Lý gặp khiển trách từ mọi phía, vốn là tướng lãnh một phương bị điều về Phật La Luân Tát thành xung làm thống lĩnh hoàng gia cấm vệ quân mà cha hắn hy nhĩ đặc khi đó cũng chủ động từ chức nguyên soái đem quân quyền khổng lồ đưa cho đắc ý đệ tử khố tư lặc của mình hy lạp lý sao lại không hận diệp âm trúc được mục tiêu trong lòng hắn chính là kế thừa y bát của cha trở thành nguyên soái phật la quốc nhưng thất quốc thất long bày vị chiến thất bại làm danh tiếng của hắn mất hết chịu áp lực từ mọi phía nếu không phải hy nhĩ đặc nguyên soái chủ động từ chức sợ rằng trừng phạt sẽ giáng xuống đầu hắn bởi vậy trong đầu hắn diệp âm trúc cùng tử thần chiến sĩ chính là kẻ hủy giết tiền đồ của hắn lúc này gặp lại diệp âm trúc cùng tử thần chiến sĩ có thể nói là cừu nhân gặp mặt hết sức vui mừng diệp âm trúc lạnh lùng nhìn hy lạp lý sao lại không nhớ được hy lạp lý thì sao cháu phật la nguyên soái hy nhĩ đặc ta nhớ ngươi hơn nữa đối với ngươi ta có ấn tượng rất sâu không biết chư vị bên cạnh ngươi hôm nay có thể chu toàn giúp ngươi được hay không người hy lạp lý vừa định lên nguyen soai hi chửi thì ánh mắt diệp âm trúc chật biến thành vô cùng lãnh khốc làm lời hắn truc chot bien tới môi không thể phát ra toàn thân bỗng dùng mình cùng lúc đó diệp hồng nhạn cầm đầu tử thần long lang kỵ binh Cơ hồ mọi ánh mắt tập trung trên người hắn, nhất là bảy vị ma pháp sư, ánh mắt bọn họ oán độc hơn so với bình thường. Trong khi ba trăm đạo ánh mắt kinh khủng nhìn lại, khi Lập Lý không nhịn được một trận ngạt thở. Ngay cả cự long hệ phong mà hắn đang ngồi cũng không nhịn được phát ra rít gào, bản thân tỏa ra long uy nhưng không cách nào ngăn cản sát khí tên người tử thần Long Lang Kỵ binh vọng tới. Lớn mật, khi nhĩ đặc gầm nhẹ một tiếng, phía dưới binh lính Phật La cũng đồng thời giận dữ hét, "Sát!" Âm thanh khổng lồ đem theo sát khí này mới đưa sát khí của tử thần Long Lang Kỵ binh phát ra tạm thời đè ép xuống bất quá cũng chỉ là đè ép xuống mà thôi nhưng thủy trung không cách nào dập tắt diệp âm trúc nhẹ giọng nói nếu ta đoán không sai vị này hẳn là phật la quốc nguyên soái hy nhĩ đặc đại nhân hy nhĩ đặc nhìn kỹ diệp âm trúc đối với người tuổi trẻ này ông ta đã sớm nghe qua lúc này nhìn thấy diệp âm trúc trong khi bị bao vây nhưng vẫn tỉnh táo trong lòng âm thầm cảm thán con trai của mình đúng là vẫn còn kém so với người tuổi trẻ trước mặt này không sai ta chính là hy nhĩ đặc bất quá ta bây giờ đã không phải là nguyên soái phật la chỉ là một tướng quân bình thường mà thôi diệp âm trúc làm cầm thành lính chủ ngươi đã đem quân của mình lâm vào tuyệt cảnh nếu ngươi không nghĩ cho mình cũng nghĩ cho thuộc hạ sẽ hy sinh vậy đầu hàng đi ta có thể hướng ngươi cam đoan chỉ cần ngươi đầu hàng tuyệt không có người thương tổn các ngươi diệp âm trúc trong lòng thầm nghĩ không hổ là một nguyên soái quả nhiên là lão mưu thâm toán chỉ đơn giản một câu nói cũng làm cho bên trong nội bộ cầm thành mâu thuẫn đáng tiếc ông ta cũng không biết cầm thành chiến sĩ trong lúc này kiên định như thế nào sao cơ đầu hàng hay sao không biết đầu hàng đối với chúng ta có cái gì tốt diệp âm trúc lạnh nhạt cười Nhìn kỹ đối thủ, trong mắt toát ra quang mang, không ai nghĩ được hắn bây giờ trong lòng đang nghĩ gì. Khi nghĩ đặc nói: "Nếu ta nhớ không sai, ngươi không phải là người Mễ Lan, Phật La chúng ta cùng Lam địch Á Tư chủ yếu đối phó Mễ Lan đế quốc, nhưng không bao gồm Đông Long đế quốc các ngươi. Ngươi sao lại khổ cực muốn thay Mễ Lan bán mạng? Chỉ cần ngươi đầu hàng, Phật La chúng ta nguyện ý thu lưu ngươi cùng thuộc hạ của ngươi. Bệ hạ đã hạ lệnh, sau khi ngươi xuất lĩnh thuộc hạ đầu hàng, chỉ cần đem vật tư cướp đoạt đều giao ra đây, ngươi trong khi ở Phật La phạm trọng tội đều bỏ qua không truy cứu." Còn có thể cho ngươi trở thành một đại tướng dưới một người trên vạn người, thuộc hạ ngươi cũng đều được phong thưởng." Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười nói, xem ra quốc vương quý quốc rất có thành ý, ta giết Phật La Nhân nhiều như vậy mà hắn cũng có thể bỏ qua hay sao? Hi Nhĩ Đặc Nguyên soái bất quá ta muốn biết các ngươi sao lại làm được như vậy? Các ngươi sao lại biết ta sẽ công kích nơi này? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ ta đánh tới Phật La Luân Tát, đem hang ổ Phật La Nhân các ngươi xóa sổ hay sao? Không đợi Hi Nhĩ Đặc mở miệng, khi Lạp Lý bên cạnh đã đắc ý nói: ngươi sao có thể so sánh cùng trí tuệ bệ hạ của chúng ta bệ hạ cùng thủ tướng đại nhân ra ra sức bày nên trận thế này các ngươi tự mình chui đầu vào lưới cầm thành các ngươi không phải có năng lực trinh sát giỏi hay sao đáng tiếc trong kế hoạch của bệ hạ lại không có tác dụng nào hy nhĩ đặc nói người tuổi trẻ ta phải thừa nhận ngươi có cách chỉ huy quân độc đáo quân của ngươi và các chủng tộc cũng đều rất cường đại thậm chí còn có chiến tranh cự thú là siêu cấp thần thú làm ma thú của ngươi nhưng ngươi dù sao cũng còn quá trẻ còn trẻ thì dễ dàng tự cao tự đại trong lúc không ngừng đạt được thắng lợi thì sao có thể không kiêu ngạo được trong khi các ngươi tẩy kiếp nạc đinh thành thì kế hoạch này đã bắt đầu rồi trải qua quá trình cẩn thận nghiên cứu các thông tin chúng ta phát hiện ngươi có một loại quân đội đặc thù mà chúng ta không biết thông qua đội quân này ngươi có thể nắm giữ động tĩnh của quân ta và có thể trinh sát các thành thị cho nên khi công kích các thành thị của nước ta mỗi lần đều có thể tìm được các nhược điểm để đánh một lần đạt được hiệu quả thật lớn mà quân của chúng ta căn bản không tìm được nơi các ngươi trú ẩn diệp âm trúc gật gật đầu nói không sai trong mắt ta các ngươi chính là người mù và điếc nhưng không nghĩ ra ta sẽ bị các ngươi bị mù vây ở chỗ này Xem ra, ta còn xem nhẹ Phật La nhân các ngươi." Hi Nhĩ đặc nói, "Tới lúc này cũng không sợ để nói cho ngươi biết, vì lần bao vây bắt này, ngay cả bệ hạ cùng cả vương thất đều đã chuyển qua tòa pháp đế duy tư thành, cho dù ngươi thật sự kỳ tập Phật La Luân Tát cũng sẽ không có gì cả. Đương nhiên dựa theo tính toán của chúng ta, thông minh như ngươi nhất định sẽ không đi làm cái loại chuyện ngốc này, có phải không?" Trong mắt Diệp Âm Trúc Hàn Quang chợt lóe, "Các ngươi sớm biết rằng ta sẽ công kích pháp đế duy tư thành mà không phải là tòa thành thị khác sao?" Hi Nhĩ đặc lắc lắc đầu nói, "Đương nhiên không phải." nếu không cũng sẽ không cho ngươi cướp đoạt nhiều tòa thành thị như vậy căn cứ tin tức từ tiền tuyến của khố tư lạc gửi về chúng ta biết mục đích của ngươi chính là tạo cảnh hỗn loạn trong cảnh nội nước ta cướp bóc vật tư đã như vậy thì ngươi tuyệt đối sẽ không vì cướp bóc hai tòa thành thị sau mà sẽ thay đổi chiến lược của ngươi nhất định có thể tiếp tục nhưng phía tây nam mới có đại quân của chúng ta đồng thời khố tư lạc nguyên soái cũng đem đại quân tập kết hơn nữa cũng thành lập một đội quân phản ứng nhanh tùy thời có thể tiến tới các thành thị để cứu Nếu mục tiêu công kích kế tiếp của ngươi vẫn như trước ở bên kia, vậy Khố Tư Lặc Nguyên Soái cũng sẽ xuất lĩnh đại quân hình thành một cái lưới lớn đem bọn ngươi đẩy vào bên trong nước ta. Mặc dù Khố Tư Lặc Nguyên Soái không cách nào tìm được nơi cụ thể của các ngươi, nhưng trong tay có hơn 10 vạn đại quân, chỉ cần biết vị trí đại khái của các ngươi cũng có thể đem bọn ngươi đẩy vào bên trong nước ta sẽ không có gì khó khăn. Điểm này ngươi chắc cũng biết, ta thừa nhận các ngươi quả thật có thực lực như vậy. Nhưng có sao đâu, việc đó và việc ta sẽ công kích Phật La thủ đô Thương Quỷ có quan hệ ta thua nhan cac nguoi qua that co thuc luc nhu vay nhung co sao đau viec đo va viec ta se cong kich phat la thu đo thuong quyen co quan he gi Khi Nhĩ Đặc mỉm cười nói, ngươi nhất định sẽ ngạc nhiên. Tại sao ở chỗ này có nhiều quân đội xuất hiện như vậy? Phật La quân đội không phải đều tập trung ở Tiền Tuyến cả hai sao? Để cho ta nói cho ngươi biết, ngươi đối mặt với quân đội này đều là quý tộc tư binh của nước ta tạo thành. Ngươi đem tai kiếp đến các thành thị đã giết chết nhiều quý tộc, tạo thành cừu địch chung. Mỗi một vị quý tộc đều hận muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Quý tộc của nước ta rất nhiều, tất cả tư binh tập trung lại cũng chừng hơn 10 vạn. Trải qua thời gian ngắn tập trung huấn luyện giao cho ta chỉ huy, trải qua sự lựa chọn cẩn thận chúng ta đã tập trung trong pháp Đế duy tư thành này để chờ ngươi bệ hạ cùng thủ tướng đại nhân tính toán đã tính qua một khi ngươi cùng cầm thành quân đội tiến vào bên trong nước ta nhất định sẽ tới thủ đô thương quyền mà phật la luân tát có hệ thống phòng ngự cường đại chỉ cần là người thông minh thì nhất định sẽ không chọn phật la luân tát thành làm mục tiêu công kích mà các tòa thành thị vòng ngoài của thủ đô thương quyền hiển nhiên sẽ là nơi cho các ngươi công kích tòa pháp đế duy tư này ở bên ngoài thương quyền là một tòa thành thị lớn nhất các ngươi sao có thể buông tha cho nó được diệp âm trúc than nhẹ một tiếng quả thật ta quá xem thường chỉ huy của phật la nhân ta thừa nhận lúc này ta đã thất bại hy nhĩ đặc nói bởi vì chúng ta biết trong tay ngươi có năng lực trinh sát siêu việt cho nên khi đại quân của ngươi tiến vào pháp đế duy tư thành chúng ta vẫn ẩn nấp bên trong thành thị thậm chí là ở trong các đường hầm bất luận trinh sát của ngươi là dạng gì thì cũng dùng mắt để tìm chúng ta là người mù mà ngươi là người sáng mắt có thể nhìn thấy gì sao không ngươi xem ra cũng chỉ là bề ngoài mà thôi kể cả trước đó khố tư lạc nguyên soái chỉ huy hơn 10 vạn đại quân hướng thủ đô thương quyền chạy về đều là chúng ta tung hỏa mù mà thôi ngươi chắc hẳn là đã tính toán khố tư lạc nguyên soái chắc còn một thời gian nữa mới có thể trở về Chúng ta chờ ngươi quá khổ cực đi thôi, ngươi đã cướp bóc chín tòa thành thị rồi mới đến Pháp đế Duy Tư thành. Không biết bao nhiêu lần bệ hạ nhịn không được muốn phái binh vây công các ngươi, nhưng chúng ta cuối cùng cũng nhẫn nhịn, đợi ngươi tự đưa đầu vào lưới. Dừng một chút, trong mắt Hi Nhĩ đặc toát ra quang mang mãnh liệt. Bây giờ trước mặt các ngươi là Thiên La võng, kể cả một vạn cấm vệ quân hoàng gia thì 10 vạn đại quân của nước ta đều trong Pháp đế Duy Tư thành này. Đồng thời còn có 5 vị Long Kỵ tướng đại nhân của Lam Địch Á Tư cùng ba bàng vương quốc và 5 vạn liên quân do bọn họ mang đến. Diệp Âm Trúc, ngươi không có cơ hội đâu. Đầu hàng đi, đó là lối thoát duy nhất. 15 vạn, hơn 15 vạn đại quân vây khốn bên trong tòa thành thị này, Tử thần Long Lang kỵ binh căn bản không cách nào phát huy được ưu thế tốc độ, lực chiến đấu của thủ yêu Đức Lỗ Y và ác điều Đức Lỗ Y đều giảm mạnh. Tỷ lệ 50 trọi một tòa pháp đế duy tư thành tựa như một nhà tù lớn đem toàn bộ người của Cẩm thành vây khốn ở trong đó. Âm thanh diệp âm trúc lạnh lùng phát ra, khi nhĩ đặc nguyên soái, ngài cho rằng ngài cùng thuộc hạ của mình nhất định có thể thắng lợi hay sao? Hi Lạp Lý bên cạnh khinh thường nói, "Sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình còn cơ hội sao?" ba ngàn đối trọi với 15 mươi lăm vạn ngươi cho rằng mình là thần hay sao diệp âm trúc lắc lắc đầu nói không ta chưa bao giờ cho rằng mình là thần nhưng ta có thể dám chắc nói cho các ngươi biết rằng cầm thành chiến sĩ cho dù là chết cũng vẫn hiên ngang chứ không giống như phật la nhu nhược ngươi khi lạp lý giận dữ hắn đương nhiên biết diệp âm trúc ám chỉ việc phật la quốc thần phục lam địch á tư cha động thủ đi chỉ có giết chóc mới có thể khiến cho người cầm thành hiểu được cái gì gọi là đau khổ hy nhĩ đặc lạnh lùng nhìn diệp âm trúc diệp lĩnh chủ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng ngươi cho dù không vì mình thì cũng nên lo cho thuộc hạ của ngươi cùng thân thích của bọn họ mà suy nghĩ lại hy sinh vô ích chẳng lẽ ngươi có thể lấy lại mang lại công đạo cho người nhà bọn họ hay sao không phải hy nhĩ đặc không muốn động thủ nhưng là một lão thống xoái thông minh ông ta rất rõ ràng tình thế trước mắt từ ngoài nhìn vào cầm thành toàn quân đã bị bao vây thì tuyệt đối bất lợi nhưng muốn đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt thì phải tiêu hao hết bao nhiêu binh lực hy nhĩ đặc không biết ông ta thậm chí không dám tưởng tượng khố tư lặc bị giáo huấn tựa như xảy ra trước mắt Chính là cầm thành này có mấy ngàn người làm 50 vạn đại quân của bọn họ ở tiền tuyến không thể công mà rút lui. Mà không nói tới thân hình cực kỳ khổng lồ của chiến tranh cự thú, cùng với 100 tên bỉ mông cự thú thì cũng đủ để hủy diệt mấy vạn người. Phật La Quốc trong lúc này quốc lực đã giảm xuống tới một điểm cực kỳ nguy hiểm. Trước khi vây khốn diệp âm trúc, Phật La Quốc vương Đức Lạp Ngoã Lai từng có ý giận dò ông ta nếu có thể khiến cho đối phương đầu hàng thì nhất định không cần chiến đấu. Phật La đã không dan do ong ta có thể chịu nổi tổn thất nữa roi